q u y một chương hai trăm bốn mươi hoàn toàn phục h ư ơ n g hai trăm bốn mươi hoàn toàn p h ụ lại nói là ai nói cho ngươi ta dành tựa ta chỉ nhớ rõ ta chỉ nói cho qua mấy người tên thật của ta độc cô cầu bại vẫn là vẻ mặt n g h i hoặc chán ta nhắc tới là ta tại tiểu thuyết ở trong nhìn thấy ngươi tin không tần phi cảm thấy mình nói như vậy đoán chừng sẽ bị đánh chết đi không cần để ý những chi tiết này mà độc cô cầu bại tiền bối độc cô cầu bại ngươi vừa rồi gọi ta độc cô cầu bại đúng vậy a có vấn đề gì sao Thần phi rất kỳ quái nhìn xem độc cô c ầ u bại mặc dù cùng mình biết có rất nhiều tranh l ệ n h nhưng thần đ i ề u phổ tư khúc g i ắ n đại khái chừng bốn mươi tuổi tội tác chẳng lẽ còn có thể có lỗi có vấn đề gì vấn đề lớn ngươi không cảm thấy gọi cái tên này người rất lấy đánh sao xác thực lấy đánh không đúng n g ư ơ i ý tứ ngươi không gọi độc cô c ầ u bại đây không phải nói n h ả má mặc dù ta tự nhận là có như vậy một chút thực lực nhưng là ta xác thực không gọi độc cô c ầ u bại ta gọi độc cô thanh ngọc ta liền nói sao có thể vừa nhìn thấy ta liền có người kêu lên tên của ta đến nguyên lai、like、là nhận lầm người đ ộ c cô thanh ngọc một mặt kỳ quái nhìn xem tân phi tân phi cũng là d ở khóc d ở cười cái này tất cả đều cùng ghi lại ăn cớp ư thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt người này thế mà không phải đ ộ c cô cầu bại đến t h i ể u huynh đệ đã gặp lại đó chính là duyên phận hôm nay chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt đến ăn nói đ ộ c cô thanh ngọc liền từ một đống thịt nhau ở trong tìm ra một viên mật rắn uy ta biết cái này mật rắn là đồ tốt thế nhưng là ta luôn cảm giác ăn không vô a muốn hay không tẩy một chút ta uy há mổm ách tiền bối dạng này ăn sống sao không quá vệ sinh a muốn hay không tẩy một chút hoặc là trước đ ù n x ô i lại ăn chỉ có ăn sống mới có thể có hắn hiệu quả trị liệu chờ một chút không cần a tần phi s i n h s i n h bị độc cô thanh ngọc cho đẩy ra miệng sau đó đem mật rắn bỏ vào trong miệng của hắn mật rắn nháy mắt vỡ tan một cỗ cây đắng từ trong da ngoài đánh thẳng vào tần phi đại não tần phi muốn nôn thế nhưng là căn bản nôn không được độc cô thanh ngọc trực tiếp mở miệng độc cô tiền bồi chúng ta còn không quen không muốn dạng như vậy a theo cây đắng xung kích một cỗ cường đại lực lượng cũng bắt đầu ở tần phi trong thân thể tan ra sau đó tần phi liền té xịu chờ tần phi lần nữa lúc tỉnh lại hắn đã xuất hiện ở trong một cái sơn động sơn động ở trong ghế đá băng ghế đá đều có vừa nhìn liền biết nơi này có người ở lại không cần nghĩ tần phi cũng biết cái này nhất định là đ ộ c cô thanh ngọc trụ sở lại nói cái này đ ộ c cô thanh ngọc đến cùng là ai á lẽ ra đ ộ c cô cầu bại chính là hắn a nếu như không phải hắn vậy ta chẳng phải là tìm nhiều người nói cách khác ta còn muốn đi tìm những người khác hoặc là đi trung nam sơn tìm lâm triều anh cùng vương trùng dương thế nhưng là tìm hai vị này độ khó rõ ràng cao hơn rất nhiều a đ ộ c cô cầu bại một tiếng truy cầu kiếm đạo chỉ cần lợi dụng cao thủ câu dẫn hẳn là có thể thuyết phục hắn t i ề u huynh đệ đang nói thầm cái gì đó đ ộ c cô thanh ngọc đi đến đ ộ c cô tiền bối không có cái gì chính là đang nghĩ ta tìm người kia không cần kêu cái gì tiền bối quá k h á c h khí ta vẫn là thích ngươi gọi ta đ ộ c cô đại ca ừm tốt ta đ ộ c cô đại ca đúng rồi ngươi đột phá chưa a ta vừa rồi gặp ngươi đã là nhất lưu võ giả kém một chút liền tiến vào t i ê n thiên cảnh giới vừa vặn cái này mật rắn có công hiệu như vậy thử một chút đột phá chưa tần phi nghe nói cũng là xứng s ở hắn là công tức cấp bậc cao thủ bất quá kia là tại cấm võ c h i đ ị a cách gọi đi ra cấm võ tri đ i ệ bị hệ thống nhốt m ư ơ i năm hắn đều nhanh muốn quên mình sắp đột phá thần phi vừa nhắc tới quả nhiên phát hiện mình đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới chắc không được hiện tại cảm giác không đồng dạng ta ơn độc cô đại ca đã đột phá ừ m một hồi ta lại đi cho ngươi bắt mấy đầu củng cố một chút tu vi của ngươi không muốn thần phi hét lớn một tiếng cái đồ chơi này đúng là đồ tốt thế nhưng là kia muốn mặc khổ hắn thực sự là không tiếp thu được ta nhưng là ngay cả u ố n g thuốc đều muốn ăn kẹo người đồ chơi kia tuyệt đối không ăn lần thứ hai ai thật sự là đáng tiếc ca tay ta chính ngơ lấy g i t rắn là một kiện chơi rất vui sự tình bất quá mật rắn muốn ăn tươi mới được rồi xem ra chỉ có thể chờ đợi điêu h u n h đói bụng sẽ đi giết ta liền nói vì cái gì con rắn kia sẽ t ư ợ nhìn g n giống như cựu nhân nhìn xem mình cùng ngươi ngươi lai ngươi không có việc gì liền đi giết rắn giết lấy chơi người ta không coi ngươi là cựu nhân mới là lạ đi tần phi cũng coi như lý giải thần điêu kia ánh mắt thú oán người ta là điêu có được hay không người ta ra đời ý nghĩa ngay tại ở r ế t rắn có được hay không đúng rồi đọc cô đại ca xin hỏi phụ cận có hay không giống như ngươi ẩn cư cao thủ a ngươi là muốn đi tìm cái kia gọi là đọc cô cầu bại người đi vậy thật là không có ý tứ phụ cận ngoại trừ ta ra liền không có người nào ẩ cư ngươi tìm hắn làm gì có muốn hay không ta giúp ngươi tìm là như vậy ta có người bằng hữu muốn làm một ít chuyện dạng này a kia một hồi chúng ta cùng đi tìm đi đối với tần phi người xa lạ này đ ộ c cô thanh ngọc vẫn là người phân tích vậy liền đa tạ độc cô đại ca tại điều tiết một chút thân thể của mình về sau tần phi liền đi theo đ ộ c cô thanh ngọc xuất phát đ ộ c cô đại ca ta muốn hỏi ngươi một câu nơi này vừa rồi chúng ta có phải hay không đi quá a đ ộ c cô thanh ngọc làm nơi này địa đầu x à vậy khẳng định đối nơi này quen thuộc tần phi cảm thấy đi theo dạng này người đi ra ngoài vẫn là rất yên tâm nhưng không có nghĩ đến hắn lặt đường hoặc là nói là độc cô thanh ngọc l ạ c đường vừa rồi tần phi liền nhắc nhở qua độc cô thanh ngọc con đường này bọn hắn trước đó đi qua thế nhưng là độc cô thanh ngọc lại nói phải tin tưởng phán đoán của hắn cái này tốt bọn hắn lặt đường có đúng không ta tại sao không có phát hiện nhìn xem độc cô thanh ngọc một mặt vô tội tăng thêm một mặt dáng vẻ tự tin tần phi biết độc cô thanh ngọc chính là một cái dân mù đường gọi một cái dân mù đường dẫn hắn tìm người vẫn là tại loại này rừng sâu núi t h ẳ m bên trong không thể nói trăm phần trăm lạc đường có được hay không ta làm sao lại như vậy số khổ á người ta cày phó bạn không phải nhặt được bảo chính là có đại ca mang theo soát ta soát cái phó bản mục tiêu nhân vật không có tìm được còn bị các loại người hố các ngươi là đại ca các ngươi là thật đại ca ta hoàn toàn phục có được hay không ta thật không muốn đang chơi tại giã ngoại chơi rất nguy hiểm có được hay không thật hối hận lúc trước không có nghe lời của mẹ xem tv mười phần không được không nhìn tv liền sẽ không mê cái gì bãi săn liền sẽ không x u y ê n qua càng sẽ không c ạ n phó bản thần phi biết vậy đã làm đáng tiếc thì đã trễ t i ê u đ ộ c cô đại ca mặc kệ có hay không là đường ta cảm thấy chúng ta cần phải trở về chúng ta đi thôi đọc cô thanh ngọc không thừa nhận mình là dân mù đường Tần Phi còn có thể làm sao phải tin. ta n còn Phi thể có làm s o mèo đành mà tin. hắn tin. Tân muốn phải thế Phi thật Ta còn h mình một bàn tay. mình không tháo. Thế nhưng như Phụ. Chết phụ. chương không Chương không o một một muốn muốn bàn càng ngày càng giống quên, đường tồn tồn tay, tiết Trở ta ta trở tại. tại. Ta là à. Quy là có c đi đi về về. để có thể nói cái gì phảng phất cảm giác có ngàn vạn tay tại trên mặt của mình ba bà phiến ngươi là đại ca ngươi là tiền bối ngươi là cao thủ nhưng là ta có thể hào hào nói chuyện sao mình là thế nào một người chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm bức số sao vậy chúng ta làm sao trở về không có việc gì chờ một lát liền tốt đ ộ c cô thanh ngọc hết sức tự tin bất quá nhìn xem đ ộ c cô thanh ngọc dáng vẻ tự tin tần phi luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng giống như vừa rồi bọn hắn ra tìm người thời điểm hắn chính l à như vậy tự tin biểu lộ đi hắn đ a n g ra tin tưởng sao tần phi cảm thấy vẫn là tin mình tốt đại tiền bối luôn luôn một cái so một cái hô à. rát rát còn tốt không có chờ bao lâu tần phi liền nghe được thần điêu t i ế n g tê x e m ra là thần điêu tìm h ầ n điêu t tới nghe được điêu huynh thanh n ầ m đi ta chỉ cần lạc đường hắn liền sẽ tới tìm ta cho nên chúng ta hay trở thành hảo bằng hữu n g ư ơ i nhà sẽ không là bởi vì thần điêu luôn luôn có thể tìm tới n g ư ơ i n g ư ơ i mới có thể cùng hắn trở thành bằng hữu đi tần phi càng nghĩ càng cảm thấy đây là có khả năng n g ư ơ i đến cùng đều là những người nào a n g ư ơ i có cân nhắc qua thần điêu cảm thụ sao được rồi đoán chừng thần điêu cũng nghe không hiểu điêu hình chúng ta ở đây đ ộ c cô thanh ngọc vừa gọi không đến vài giây đồng hồ thời gian thần điêu liền bày tới điêu hình ngươi lại một lần tìm tới ta lần tiếp theo chúng ta giấu xa một chút đ ộ c cô thanh ngọc một mặt cưng chiều vớt vẽ thần điêu đọc cô đại ca người là lạc đường lạc đường n g ư ơ i có ý tốt nói chơi bắt m ê tàng ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao thần phi có chút nhìn không được muốn hay không hướng thần điêu đánh đ ộ c cô thanh ngọc báo nhỏ cáo được rồi thần điêu hiện tại tuổi tắc vẫn là một đứa bé không thể đối đ ạ i hải tử quá tàn nhẫn thần huynh đệ chúng ta trở về đi chúng ta ngày mai lại đến tìm đi ngày mai ha ha đánh chết ta đều không cùng ngươi cùng đi ta nhìn vẫn là thôi đi ta chuẩn bị từ bỏ hệ thống quá hố người cái này tìm đ ộ c cô cầu bại thực sự có chút khó ta vẫn là lùi lại mà cầu việc khắc đi tìm xem vương trùng dương cùng lâm triệu anh nói không đến thành toàn một đôi tình nữ Cứ như vậy vui sướng quyết định từ bỏ độc cô c ầ u bại tìm kiếm mục tiêu khác nha vậy được rồi chúng ta về trước đi ngày mai ta để điêu m i n h đưa ngươi lúc này ngươi cuối cùng có tự mình hiểu lấy đi theo thần điêu bước chân dùng không đến mười phút liền trở về thần điêu trong cốc lúc này tần phi nội tâm là phiên muộn bỏ ra dòng giã nửa ngày thời gian mới đi mười phút không đến lộ trình tần phi cũng không biết vị này độc cô đại ca là thế nào ở nơi như thế này tiếp tục sinh sống quả nhiên hắn cùng thần điêu trở thành bằng hữu cũng là bởi vì nó có thể dắt đường đau lòng thần điêu ba phút ban đêm thần điêu ra ngoài điêu một con dê béo trở về xem như hai người một điều ăn khuya bất quá để tần phi hâm mộ là cái này thần điêu không chỉ có phụ trách đem dê bắt trở lại còn lợi dụng mình không phải như vậy linh hoạt miệng cùng móng vuốt đem cái này dê cho dọn dẹp sạch sẽ sau đó đ ộ c cô thanh ngọc liền phụ trách đem hỏa thiêu tốt là được rồi ngay cả giá đỡ đều là đã làm tốt chỉ cần cắm cùng cây vậy cái này dê liền có thể nướng bắt đầu nướng thịt dê về sau đ ộ c cô thanh ngọc cũng không có đi quản cái này gác ở trên lửa nướng dê thần điêu tựa như một gia đình bà chủ đồng dạng ở đâu c h u y n nướng thỉnh thoảng từ nơi không xa điêu chút kỳ quái quả cắn thành nước rơi tại phía trên không đến một hồi mùi thơm này liền nhẹ nhàng tới. cái kia đ ộ c cô đại ca điêu hình là người ở nơi nào tìm tới nói thật nhìn xem hoàn mỹ như vậy một con sùng vật thần phi thật rất muốn thu dưỡng một con mình cho ăn kia ba con quả thực chính là ba cái manh hàng trừ bán manh cùng ăn bên ngoài cái gì đều không làm thần phi là thật ghen tị có thần điêu dạng này sùng vật ta quả thực có thể s ư n g hoàn mỹ có thể làm cơm có thể dẫn đường còn có thể đánh nhau bán manh thử hỏi dạng này một con hùng tráng uy vũ thần điêu ở đâu đi tìm a không biết hay ta nhớ được ta cùng điêu hình lần thứ nhất lúc gặp mặt nó đang bị phổ tư khúc rắn quấn lấy ta cứu được hắn từ nay về sau nó liền theo ta đều nói người ngốc có ngốc phúc hiện tại tần phi là tin cái này đều có thể cứu cho hoàn mỹ sùng vật trở về ta làm sao không thể gặp được rồi đoán chừng gặp được cũng là không tốt hắn sợ rắn có được hay không ăn thần điêu làm dê nướng nguyên con tần phi vừa nghĩ ngày mai ă n bài trên người hắn không có tiền đến trung nam sơn vẫn là có đoạn khoảng cách phải nghĩ biện pháp làm ít tiền thế nhưng là vừa nghĩ tới tại khách sạn đáng sợ tăng nộ tần phi thực sự lo lắng cho mình vay tiền thời điểm lại gặp được cái loại người này luôn cảm giác sẽ phát sinh chút chuyện không tốt hai người kia đã để tần phi nhận được trước nay chưa từng có ngăn trở ăn cướp kia là không tồn tại hắn sợ bị đánh cướp mặc kệ chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói điêu m i n h lại cho ta đến khối thịt dê khoan h ã y nói khối này thịt dê hương vị là thật không tệ cơm nước no nê ngủ càng hương chờ tần phi lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng đã muốn rời khỏi tần phi đương nhiên phải cùng đ ộ c cô thanh ngọc chào hỏi khi tần phi tìm tới đ ộ c cô thanh ngọc thời điểm hắn đang tu luyện nói đến tần phi thật đúng là chưa từng nhìn thấy thế giới này v õ c ô n g hiện tại vừa vặn nhìn xem đ ộ c cô thanh ngọc tu luyện rất kỳ quái hắn chính là đơn giản cầm một đoạn nhánh cây đứng tại chỗ cao không n ú c n í c rát rát trên bầu trời thần điêu bay ở chỗ cao trên móng bướt nắm lấy mấy khối lớn thạch đầu đang kêu hai tiếng chỉ có nó liền từ trên bầu trời đem thạch đầu ném xuống nói thật lớn như vậy thạch đầu tăng thêm cao như vậy khoảng cách cho dù tần phi hiện tại đã là thiên thiên đối mặt dạng này thạch đầu hắn cũng chỉ có tránh mệnh thế nhưng là độc cô thanh ngọc lại một điểm tránh né ý tứ đều không có trông thấy những n à y thạch đầu rơi xuống trên tay hắn nhánh cây nhẹ nhàng k h ẽ động tần phi liền thấy độc cô thanh ngọc nhẹ nhàng vọt lên trực diện những n à y thạch đầu vù vù. chỉ thấy độc cô thanh trên ngọc thủ nhánh cây run dày vẽ ra trên không trung mấy đạo duyên dáng đường v ò n g c u n g cái này mấy khối cự thạch liền bị chặt thành m ả n h vỡ cao thủ cao thủ chân chính độc cô thanh ngọc cái này mấy chiêu cho tần phi lớn lao rung động mấy khối cự thạch có thể nhẹ nhàng như vậy mà lại là không dựa vào chính mình nội lực đến vỡ vụn điểm này tần phi tuyệt đối không thể làm được thậm chí tần phi thấy qua nhiều người như vậy ở trong cũng tuyệt đối một người làm được đây là thuần túy dựa vào kỹ xảo biểu diễn ra lực lượng hô theo đá vụn độc cô thanh ngọc cũng chầm chậm rơi xuống sau đó thở vào một cái cho dù là hắn có thể làm được vừa rồi nhẹ nhàng như vậy cũng không nên quên trên tay hắn cũng không phải kiếm mà là nhanh cây không thể nghi ngờ vừa rồi một chiều kia hắn cũng hao phi vô số tinh lực điêu h u n h hôm nay chỉ tới đây thôi r á t r á t thần điêu rơi xuống xem ra huấn luyện như thế bọn hắn đã không phải là lần một lần hai chỉ ít hôm nay tần phi không nhìn thấy huấn luyện tuyệt đối không chỉ lần này thần huynh đệ người đã tỉnh v ớ i v ạ n ta để điêu h u n h đưa các ngươi đoạn đường đi q u y một chương hai trăm bốn mươi hai không đáp ứng chương hai trăm bốn mươi hai không đáp ứng đi đi lồng đi a ta tìm là kiếm thuật đại sư tìm ai không giống a chỉ cần là kiếm thuật đại sư liền tốt trước mắt vị này không phải liền là sao cái kia độc cô đại ca hỏi ngươi mấy vấn đề a mà lại ngươi hắn m e o xác định ngươi không phải độc cô cầu b ạ i ta thấy thế nào làm sao tượng có được hay không vậy ngươi hỏi độc cô thanh ngọc cũng là rất hào phóng là như vậy ta muốn hỏi chính là ngươi là kiếm khách sao đúng vậy ai trên tay của ta cầm kiếm còn không rõ hiện sao ách tốt h a nhánh cây không tính bất quá ta xác thực xem như kiếm khách đáng tiếc ca không có đối thủ a một cái có thể đánh đều không có độc cô thanh ngọc một mặt không cam lòng không sai không sai chính là loại này không có một cái có thể đánh phiền m u ộ n n g ư ơ i có phải hay không có thanh kiếm lăng lệ cơn g mãnh không gì không phá nhựa quán t r ư ớ c lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong đúng vậy a khi còn bé người trong nhà dùng thiên ngoại thần thạch phế liệu đánh cho ta bất quá bây giờ đều không cần lợi khí quát tháo trung cực bất quá tiểu đạo mạ không đáng nhất sái thần phi không còn gì để nói n g ư ơ i có phải hay không có đem tử vi nhất u kiếm ba mươi tuổi trước sử dụng nộ thương nghĩa sĩ bất tưởng chính là bỏ đi thâm cốc đúng vậy a các loại ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết tiểu h u n h đệ ngươi sẽ không là điều tra ta đi điều tra em gái ngươi a hiện tại xem như minh bạch trước mắt cái này độc cô thanh ngọc chính là độc cô cầu bại bản nhân có được hay không doa ngươi kêu to một tiếng còn tưởng rằng tìm n h ầ m người nguyên lai、like、chính là ngươi a lại nói ngươi tại sao phải gọi độc cô thanh ngọc không phải phải gọi độc cô cầu bại sao cái kia độc cô đại ca ta nói là bị ngươi ngộ thương cái kia nghĩa sĩ để cho ta tới tìm ngươi ngươi tin không thần phi tùy tiện tìm một cái lấy cớ ừ m dạng này a vậy ta liền tin t i ngươi n thế mà tin ngay cả chính ta cũng không tin có được hay không đại ca đừng như vậy a ngươi muốn h o i nghi ta mời đúng a vậy ý của ngươi muốn ta không tin ngươi sao nhìn tiểu huynh đệ tướng mạo cũng biết ngươi là một người tốt ta ta đi đời này bị người phát qua vô số thẻ người tốt duy chỉ có không nghĩ tới sẽ bị một cái độc thân cậu phát thẻ người tốt ta l à nên cười hay là nên khóc tốt ta có thể được đến độc cô đại ca tín nhiệm thật là một chuyện tốt k i u độc cô đại ca ngươi có thể trả lời ta một vấn đề cuối cùng sao cái gì ngươi thật gọi độc cô thanh ngọc sao không phải giống như lừa gạt những người khác đồng dạng tùy tiện lấy một cái tên đi phụ mẫu lấy danh từ cũng không dám nói đùa độc cô thanh ngọc chính là bản danh ách thật đúng là độc cô thanh n g ọ ca không có để cho đ ộ c cô cầu bại ở trong đó nhất định xuất hiện vấn đề gì bất quá còn hắn chỉ cần tìm được người ký vị này đ ạ i cao thủ vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ tha thứ ta đường đột đ ộ c cô đại ca bỏ qua cho a không có quan hệ khó được có người bằng hữu nói chuyện với ta ta cao hứng còn không kịp đúng rồi tân h u y n h đệ ngươi không phải muốn rời khỏi sao bây giờ s ắ c trời không còn sớm nếu là lại không rời đi đ o á n trường đi không được cái này đi đường ban đêm đ i ề u hình con mắt thực sự không dùng được ngươi cũng biết cái này ăn mật rắn là mắt sáng điêu hình chính là con mắt không tốt lắm lúc này mới muốn mỗi ngày dùng g n phổ tư khúc rắn còn có loại thuyết pháp này tần phi nhìn thoáng qua thần đ i ê u trong mắt có một tầng bạch mạch m à n g rất nhạt rõ ràng là bệnh đục thủy tinh thể mà c h á c không được là như vậy độc cô đại ca ngươi cũng biết ta là tới tìm người mà lại là đang tìm một cái kiếm thuật đại sư hiện nay ta không có tìm được vị kia vậy ta cũng chỉ đành tìm những người khác ừ mừng độc cô thanh ngọc nhẹ gật đầu việc này độc cô thanh ngọc biết tìm cái gì độc cô cầu bại một cái dám đem danh tự lấy như vậy cản dỡ người đều là độc cô ra người danh tự này tặc bá đạo cũng tặc xứng rồi nếu là trước kia lấy danh tự như vậy không biết bao nhiêu người tới cửa tìm hắn khiêu chiến nếu không hiện tại đổi lại đến đ ta, ta、so、người, người, không không người tuổi trẻ thế giới ta là không hiểu nhiều cho nên làm ăn này ta vẫn là không làm ta hiện tại chỉ muốn ở đây dưỡng lão bồi bồi yêu hình đọc cô thanh ngọc trong mắt dị thường bình tĩnh đến hắn cái tuổi này cái gì đều không cầu lấy năng lực của hắn muốn có được cái gì đều được làm ăn không phải hắn xem thường tân phi muốn xuất ra để hắn cảm thấy hứng thú đ ồ vật trừ kiếm đạo thật đúng là không có độc cô đại ca thật không cùng ta làm ăn ta chỗ này thế nhưng là có rất nhiều đ ồ tốt tân phi tự tin cười một tiếng khi biết đi tới thế giới này thời điểm tân phi cũng đã đem mục tiêu khóa chặt trên người độc cô cầu bại tự nhiên muốn thợ săn vậy khẳng định là sẽ có chuẩn bị đây cũng không phải là trước kia cái kia hệ thống muốn tìm ai tìm ai hiện tại mới thật sự là hiện ra săn đầu năng lực thời điểm căn cứ người mua nhu cầu tìm đúng mục tiêu căn cứ mục tiêu s ở cầu dành mục tiêu thậm chí muốn hoàn toàn phù hợp người mua yêu cầu đây mới là tần phi tất cả làm sự tỉnh mặc dù hệ thống đối giao dịch không thành công không có trừng phạt thế nhưng là ở trong đó nhất định có chút hắn không biết bút u hoặc là đối tần phi không tốt đồ vật hệ thống mới sẽ không khả ái như vậy cho nên tần phi thật sớm liền chỉ định sách lược hắn sợ còn không phải đ ộ c cô thanh ngọc không đáp ứng sợ chính là nhìn thấy mình xuất r a thành ý đ ộ c cô thanh ngọc cầu chính mình ha ha ha nghĩ đến đây tần phi liền cất tiếng cười to、Êch. thần minh đệ có chuyện gì đáng giá cao hứng như vậy sao hỏng bét đắc ý quyết hình nghĩ đến một kiện đặc biệt cao hứng sự tình không cần để ý những này ngược lại là độc cô đại ca thật không suy tính một chút đề nghị của ta sao nếu là trẻ lại mười mấy tuổi liền hướng về phía tần huynh đệ gương mặt này ta cũng sẽ thử một chút bất quá đến ta cái này biết tiên mệnh tuổi tác những vật này là thật không trọng yếu ta gương mặt này tần phi trên mặt có chút q u ấ t q u ấ t đại ca ta có chuyện h ả o hảo nói không được sao ta gương mặt này thế nào n g ư ờ i lại yêu ta sao không đúng độc cô thanh ngọc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói câu nói này người như hắn cho dù yêu điêu cũng sẽ không yêu nam nhân cho nên ở trong đó khẳng định có vấn đề đi về hỏi hỏi tiểu mạch đại ca lời nói đừng bảo là được như vậy đấy mỗi người cho dù đến chết đều có mình truy cầu chỉ là nhìn mình lại không có phát hiện mình sợ cầu đồng thời có hay không năng lực đi hoàn thành mình sợ cầu mà thôi tuổi tác tuyệt đối không phải mình nội tâm khát vọng c h ứ a n g ạ i vật thậm chí có ít người theo mình tuổi tác tăng trưởng dạng này dục vọng sẽ càng thêm m n h liệt rất nhiều kẻ g i ã tâm g i ã tâm chính là trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng mặc dù độc cô thanh ngọc không phải loại kia kẻ g i ã tâm thế nhưng là nội tâm của hắn khát vọng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với những người kia q một chương hai trăm bốn mươi ba không tồn tại chương hai trăm bốn mươi ba không tồn tại nghe ngơi một hơi này ngươi tự hồ là nhìn ra ta nội tâm khát vọng sao vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta muốn thứ gì nếu như ngươi làm đúng ngươi nói sự t ì n h ta có thể suy nghĩ một chút đ ộ c cô thanh ngọc ngược lại là đối tần phi lý do thoái thác mười phần cảm thấy hứng thú tần phi mỉm cười mặc kệ ngươi là đ ộ c cô cầu bại cũng tốt vẫn là đ ộ c cô thanh ngọc cũng tốt trong lòng các ngươi theo đuổi đều là kiếm đạo mà khả năng hấp dẫn đồ đạc của các ngươi dĩ nhiên chính là kiếm đạo rất nhanh tần phi liền từ trên người mình lấy ra một thanh sách thượng thư đọc cô cựu kiếm một chữ đây chính là tần phi từ mình thương thành ở trong mua bí tịch hiện nay theo hệ thống thăng cấp tần phi căn bản không thể từ hệ thống thương thành ở trong mua bí tịch nói thật tần phi còn rất hối hận lúc ấy không có mua bí tịch bây giờ căn bản không thể mua cho dù có thể mua mình cũng không thể luyện mà là làm một loại nhiệm vụ đạo cụ đến sử dụng cùng trò chơi ở trong những nhiệm vụ kia đạo cụ thiết lập đồng dạng chỉ có thể nở tờ cờ có thể sử dụng mấu chốt còn phải tốn hệ thống kinh tệ đây chính là tần phi nhiều năm đánh xuống giang sơn trừ loại thời điểm này dùng cũng chỉ có thể trò cho, cho ăn không sai chính là trò cho, cho ăn nội tâm yêu thương căn bản không phải những người khác có thể hiểu lắc đầu tần phi cảm giác đem mặt khác suy nghĩ vứt bỏ sau đó lộ ra nụ cười tự tin rất nhiều người đều nói độc cô cựu kiếm là độc cô cầu bại kiếm pháp thế nhưng là theo tần phi độc cô cầu bại dạng này người lúc còn trẻ có lẽ sẽ dùng kiếm chiêu nhưng là trưởng thành theo tuổi tác hắn là tuyệt đối không có khả năng lại tu luyện cái gì kiếm chiêu thử hỏi một người như vậy làm sao có thể chuyển xuống độc cô cựu kiếm dạng này kiếm pháp tần phi ngược lại là cảm thấy có thể là dương quá chuyển xuống nhưng bất kể như thế nào độc cô cựu kiếm tuyệt đối là tất cả kiếm pháp ở trong đem kiếm chiêu lợi dụng đến cực h ạ n kiếm pháp dạng này kiếm pháp đối với độc cô thanh ngọc loại này kiếm si tuyệt đối có không thể đo lường lực sát thương độc cô đại ca lại nhìn xem bản này kiếm pháp. t chính là bởi vì dạng này độc cô thanh ngọc mới nghĩ hoặc tần phi hẳn là nhìn ra cảnh giới của hắn chỉ là tại sao phải cầm một bản kiếm pháp bí tịch cho hắn mặc dù nghĩ hoặc nhưng độc cô thanh ngọc mê mẩn h á n g vẻ tần phi liền biết có hy vọng yên lặng ở bên cạnh nhìn xem độc cô thanh ngọc h ả o kiếm pháp nhìn hồi lâu sau sinh sinh từ độc cô thanh ngọc miệng bên trong biệt xuất ba chữ nếu như đ ộ c cô thanh ngọc chính là đ ộ c cô cầu bại có thể tưởng tượng dạng này ba chữ có thể từ trong miệng hắn nói ra là cỡ nào để người cảm thấy cao hứng một việc tần phi tự nhiên cũng là cao hứng không thôi hắn muốn chính là loại kết quả này muốn chính là đ ộ c cô thanh ngọc cảm thấy hứng thú đương nhiên từ khía cạnh nói rõ quyển bí tịch này vẫn thật là cùng đ ộ c cô cầu bại không có bất kỳ cái gì quan hệ bản này kiếm pháp thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới tìm tới ta nghĩ hẳn là có thể cho đ ộ c cô đại ca không ít trợ giút thế nào phần của ta thành ý coi như không kể đi là bản hào kiếm pháp ta tin tưởng bản này kiếm pháp nếu như đặt ở giang hồ bên trong nhất định lại là một tr Đáng, đáng tiếc đ á n g t i ế c đ ộ cô c thanh ngọc đem bản này kiếm pháp trả lại cho tần phi nếu là trẻ lại mười mấy tuổi không chỉ cần tại ta không có lĩnh nộ g không có kiếm thắng có kiếm trí cảnh quyền bí tịch này đối ta đều vô cùng hữu ích nhưng bây giờ mà đã không có chỗ hích lợi gì quả nhiên vẫn là không được sao đ ộ c cô thanh ngọc kiếm pháp đến loại cảnh giới đó cho dù là có được lợi hại như vậy kiếm pháp cũng không thể để tâm hắn động ngươi là có thành ý đáng tiếc ca ngươi vẫn không có thuyết phục ta tần huynh đệ mặc dù ngươi nắm đúng ta muốn cái gì thế nhưng là y nguyên không cách nào thuyết phục ta cũng không cần q á i ca ca ta tuyệt tình như vậy nếu là phổ thông trợ giúp dựa vào hai chúng ta tình cảm như thế k a ca giúp người một chuyện tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề bất quá người muốn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy cho nên k a ca ta chỉ có thể cự tuyệt quả nhiên a mặc dù độc cô thanh ngọc nhìn qua mười phần n g ố c m anh nhưng là chỉ cần dính đến kiếm pháp gia hỏa này song thương nhất định online muốn săn cao thủ như vậy quả nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy a nhưng tần phi nhưng không có bởi vì độc cô thanh ngọc cự tuyệt mà cảm thấy hề hoài nếu là độc cô thanh ngọc cứ như vậy tùy t i ệ n bị hắn cầm xuống tia mới gọi là kỳ quái vì có thể săn được độc cô thanh ngọc cao thủ như vậy tần phi cũng không chỉ chuẩn bị một bản độc cô cựu kiếm một bản dạng này kiếm pháp ha ha độc cô đại ca nói đùa ta là một cái thương nhân nếu là không có thăm dò rõ ràng ca ca muốn đồ vật tự nhiên là không có cách nào mời ca ca rời núi đây bất quá là lễ gặp mặt mà thôi đã đoán được ca ca muốn cái gì kỳ thật muốn thuyết phục ca ca cũng không phải là việc khó gì a tự tin như vậy nói một chút độc cô kiểu kiếm dạng này kiếm pháp đã có thể n ộ nhưng không thể cầu độc cô thanh ngọc thật đúng là không tin tần phi có thể xuất gia càng thêm đồ tốt ra trừ phi là thần tiên kiếm pháp nhưng như thế kiếm pháp h n có còn sẽ tần ớ i c u h ắ sao. t phi ế trong độc cô đại ca thực lực đại lòng h vui mừng đây mới là kết quả hàn mớn đối với độc cô thanh ngọc dạng này kiếm khách tần phi có là chiêu lấy độc cô thanh ngọc cảnh giới đến nói hắn vừa sờ đến không trệ với vật có cây trúc thạch đồng đều nhưng vì kiếm chính là nội tâm mê mang không biết nên làm sao tiến hành tình tu thời khắc mấu chốt tần phi lời này vừa nói ra tự nhiên cho độc cô thanh ngọc mở ra một cái đại môn tự a hồ tìm được tiến lên phương hướng chẳng trách hồ tại hắn nghe được tần phi lời này trên mặt lộ ra một vòng trấn kinh thật sự có dạng này cảnh giới không có kiếm thắng có kiếm c h i cảnh tần phi lời nói lập tức liền đâm trúng độc cô thanh ngọc điểm từ trấn kinh đến trấn tĩnh lại từ trấn tĩnh đến mặt lộ vẻ vui mừng hắn tự a hồ tìm được hắn nói thế nào độc cô đại ca có hứng thú hay không hợp tác với ta、à? nghe ngươi một hơi này ngươi tự hồ biết ta làm như thế nào tu luyện không có kiếm thắng có kiếm tri cảnh q u ê n đây là một chương á i kiếm si, mặc m dù ì n biết kiếm h n hai n s o trăm bốn mươi bốn đừng đánh mặt chương hai trăm bốn mươi bốn đừng đánh mặt cứ như vậy nói đi đọc cô đại ca có đáp ứng hay không đáp ứng về sau lập tức nói cho ngươi phương pháp tu luyện châu là thổi ra đi hiện tại lười nhác quản hắn là thượng tiên vẫn là xuống đất t h ô i ta bản này sinh ý ta làm bất quá chúng ta ở giữa giao dịch cũng không phải cái gì phương pháp tu luyện mà là cái khác không phải phương pháp tu luyện tần phi đến có chút ngoài ý mớn kiếm đạo chỉ có chính mình mới là thích hợp nhất đồ của người khác ta không cần mà lại cho dù ta muốn học ngươi có thể dạy ta sao ách bị hiện nhưng là ngươi lại mở ra cho ta một đầu mới đ ạ i môn đối với ta mà nói chính là đã đủ không cần lại có vật gì khác nói cách khác ngươi đã đồng ý sao hoặc là cự tuyệt lời nói này phải có ý tứ bất quá tần phi cảm thấy hẳn là có hy vọng ta đáp ứng thế nhưng là ta có một cái yêu cầu ngươi không cảm thấy ta như vậy đáp ứng giao dịch quá đơn giản một chút sao cho nên cho nên đằng sau đều không phải cái gì tốt lời nói cho nên đây là muốn dạy vọ ta tiết tấu sao tần phi cảm giác đấy lòng mắt lạnh chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm ta liền đáp ứng giao dịch của ngươi tùy thời đều có thể khiêu chiến ta đồng thời cái hứa hẹn này cả một đời đều hữu hiệu liền xem chính ngươi lúc nào có thể tiếp được ta một kiếm quả nhiên là dạng này ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách ta. tiếp được ngươi một kiếm ngươi xác định không phải làm khó ta đời ta mộng tưởng thế nhưng là trở thành một cái đao khách mà lại ta không có tu luyện qua kiếm pháp à. cho dù là thích nhất đao pháp giống như cũng t r ê n l ệ n h không được này làm sao đánh a tần phi gọi là một cái hối hận tại cấm võ c h i điệu bởi vì thực lực sai biệt quá rõ ràng mọi người võ kỹ đẳng cấp cũng không phải quá cao càng không có tốn hao quá nhiều thời gian chính tần phi căn bản không có học cái gì cao thâm võ kỹ đối mặt một cái thiên hạ đệ nhất kiếm khách đừng bảo là người ta thực lực cao hơn ngươi chính là không cần nội công đánh mười tầng mười cũng là bị ngược mệnh yên tâm ta biết thực lực của ta tương đối cao chúng ta không cần nội lực liền so kỹ xảo có thể đánh thắng ta là được mà lại chỉ cần ngươi không dùng độc loại này h è n hạ chiêu thức ngươi đánh lén cũng tốt dùng ám khí cũng được có thể thương tổn được ta cũng tính là ta thua rất cho mặt ta dạng này đều được thế nhưng là luôn cảm thấy vẫn là không có cái gì phần thắng a tiêu độc cô đại ca ta có thể theo ngươi học kiếm thuật sao cảm giác không có bao nhiêu phần thắng a mặc dù có thể đánh lén thế nhưng là đánh lén loại chuyện này một lần cũng liền đủ rồi nếu là lại nhiều nhất định có thể gây nên độc cô thanh ngọc chú ý tần phi lại không ngung ố c ta đương nhiên phải một bước đúng chỗ liền tốt lạc cho nên trước cùng độc cô cầu bại học tốt kiếm pháp sau đó ha ha ha không sai chính là như vậy làm vì ngày mai tốt đẹp liều mạng tự nhiên lấy ngươi điểm này thực lực nếu là không cùng ta học kiếm pháp ta đoán chừng ngươi cả một đời đều không có khả năng tiếp ta một kiếm độc cô đại ca ta là kém một chút nhưng ngươi cũng không cần dạng này ở trước mặt đã kích người có được hay không không hành vi ngươi câu nói này hôm nay làm sao cũng đều muốn khiêu chiến ngươi một lần mới được độc cô đại ca ta muốn khiêu chiến ngươi rất có huyết tính m à vậy thì tới đi độc cô cầu bại mỉm cười g i ế t liêu diệp đao pháp xử suất đây là tần phi hiện tại lợi hại nhất chiêu thức a chỉ thấy độc cô cầu bại tiện tay vung lên một mảnh lá cây liền rơi vào hắn trước mắt sau đó tả hữu tùy tình bắn ra lá cây liền như là một thanh lợi kiếm đồng dạng bắn ra tần phi vốn định dùng đao pháp của mình đến ngăn trở thế nhưng là miếng lá cây này tựa như có thể dự liệu được tần phi đao pháp đồng dạng lấy một góc độ quái lạ bay đến tần phi trên mặt sau đó tại tần phi trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương lưu lại một tia máu tươi hiệp một bại hoàn toàn tần phi tặc m u ố n khóc trên lệnh tại không có biểu hiện ra ngoài trước kia không lớn nhưng bây giờ xem xét cái này căn bản là trời cùng đất trên lệnh cái này còn thế nào chơi tần phi cảm thấy mình đoán chừng là không có hy vọng hy vọng tại độc cô cầu bại ngắn ngủi sinh mệnh bên trong có thể tiếp được một kiếm này đi nếu là độc cô cầu bại tự nhiên tử vong rất rõ ràng tần phi săn đầu xem như thất bại đương nhiên hệ thống không có cứng nhắc quy định muốn a i chỉ cần phù hợp kiếm pháp cao thủ cái này một quy tắc là được cho nên tốn hao bao nhiêu thời gian bao nhiêu tinh lực đều là không có quan hệ nhưng nếu là tốn mười năm đều không có săn được người mắt lạnh lạnh đưa cho mình hy vọng hệ thống không cần trừng phạt quá mức、Tốt. hôm nay thời tiết rất mượn đi ngủ sớm một chút đi ngày mai chính thức dậy ngươi là kiếm、ừ. đ ộ c cô đại ca có thể hay không sách cho yêu cầu nói một chút ta lại nghe một chút nhưng chưa chắc sẽ đáp ứng nha đ ộ c cô đại ca ngươi tại sao lại nghịch ngợm lần sau khiêu chiến thời điểm có thể hay không đánh mặt ta còn muốn dựa vào mặt tác cơm đời này còn không có tìm tới cái tức phụ đây quả thật là yêu cầu thấp nhất có được hay không yêu cầu như vậy hẳn là sẽ đáp ứng đi nha không được không đáp ứng mấy cái ý tứ á không quen nhìn ta chương này xoài khí mặt ta đều không có tức phụ sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy cưới được tức phụ cho nên lần tiếp theo ta sẽ còn đánh mặt t không sai cứ như vậy vui sướng quyết định ta về sau liền chuyên môn đánh mặt muốn bảo trụ người gương mặt kia khiêu chiến ta thời điểm mình bảo vệ tốt nha đây là tới đến độc thân cầu trả thù sao ngươi mấy chục năm không có tìm được tức phụ chẳng lẽ là lỗi của ta cái này cường đại đoán nghiệm quả nhiên là độc thân bốn mươi năm láo nam nhân a ta hắn meo cũng làm i ệ n g tiện làm gì nói lời như vậy a lần này là thật lành lạnh tần phi mang theo yêu thương tâm tình về tới chỗ ở của mình một người che lấy chăn miền khóc đáng chết săn đầu t h c thống hiện tại duy nhất có thể bảo trụ đoán chừng cũng chỉ có mình thân xử nam cái khác ta liền ha, ha. thần phi ngươi phải cố gắng lên a đã không có cách nào bảo trụ mình hiện tại cũng chỉ có thể cho mình cổ vũ động viên dù sao chạy là không có chạy không bằng tiếp nhận chuyện này có thể bị đ ộ c cô cầu bại dạy bảo kiếm pháp trái lại nghĩ một hồi đó cũng là tám đời tích đ ứ ợ c ca t ù y tiện ăn một chút điểm tâm về sau tần phi liền tới tìm đ ộ c cô thanh ngọc hắn lúc này đã bắt đầu một ngày tu luyện bất quá hôm nay tu luyện có vẻ hơi đặc biệt không có để cho thần điêu giúp hắn mà là tự mình một người một mình tại hôm qua ở địa phương đ ạ tọa t xem bộ dáng là cả đêm đều không hề rời đi qua tựa hồ hôm qua tần phi mang cho hắn rất lớn sung kích đọc cô đại ca ta đến rồi dạy ta kiếm pháp đi điêu hình tân tiểu huynh đệ dạy bảo liền tạm thời giao cho ngươi chờ hắn lúc nào có thể tiếp được ngươi một c h i ê u thời điểm ta lại đến dạy bảo hắn đi đây coi như là đỏ quả quả xem thường sao ta hắn meo ngay cả chỉ điêu đều đánh không lại sao nhìn thoáng qua hùng tráng mỹ vũ một mặt anh khí thần điêu ta hắn meo giống như thật ngay cả con chim đều đánh không lại a được rồi đánh không lại còn có thể làm sao đi theo học thôi lại dãy r ù a cũng không thể phủ nhận tại hai người một điêu tổ hợp bên trong mình là yếu nhất yếu nhất quy một chương hai trăm bốn mươi lăm bao l ớ n thủ chương hai trăm bốn mươi lăm bao lân thủ cái tia yêu h u n h về sau xin chỉ giáo nhiều hơn không có yêu cầu khác chỉ hy vọng không nên đánh mặt mình gương mặt này là không có cách nào tại đ ộ c cô thanh ngọc thủ hạ bảo toàn cũng tốt t r ư ớ c không cùng h ắ n đánh ta cùng thần điêu đánh thần điêu cũng giảm mạnh rát rát thần điêu kêu hai tiếng thế nhưng là cái này hai tiếng tựa hồ không phải tại đáp ứng tần phi không đánh mặt ngược lại là giống như là lại nói mặt của người ta quyết định thiên thọ ta thế mà có thể đọc h i ể u thần điêu biểu lộ chúng ta rõ ràng không có ở chung bao lâu cái này thần điêu mang được đi không đúng cái này giống như không phải trọng điểm a em gái người a nếu như ta không có sẽ sai ý có phải là nói cái này thần điêu thật sẽ đánh mặt mình thần phi cảm giác mặt mình rét c a m c a m chính mình có phải hay không không nên nói cái gì đánh mặt sự tình a cái này hai đánh mặt của ma tựa hồ liền muốn cùng mình mặt không qua được a nghĩ thì nghĩ hiện tại thần phi vẫn là không có biện pháp đi theo thần điêu bước chân thần điêu t r ư ớ c mang thần phi đi vào một tòa vách đá trước đó kia vách đá tựa như một tòa thật lớn bình phong phóng lên tận trời trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất hẹn hơn hai mươi triệu chỗ mọc lên một khối ba bốn triệu vương t ả n g đá lớn liền giống như một cái bình đài trên đá ẩn ẩn khắc phải có chữ roi mắt nhìn lên nhìn rõ ràng là kiếm trùng hai cái chữ to thần phi ánh mắt run lên không sai chính là chỗ này hiện tại cho dù không dụng thần điêu dẫn đường thần phi cũng biết làm như thế nào đi nhảy lên bẫy đá trên bẫy đá một khối phiến đá phiến đá phía trên cũng không có cái gì rêu xanh hẳn là mới bỏ vào nơi đây không lâu mà câu kia kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch với thiên hạ chính là trôn kiếm với tư ô、oh、hô、oh. quần hùng b ỏ tay t r ư ờ n g kiếm không lợi không cũng buồn phu chữ cũng không có đem bàn đá xanh xốc lên thần phi thấy được quen thuộc chữ lăng lệ cơn g mánh không gì không phá nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong không sai độc cô cầu bại thành t ứ nhất kiếm từ vi nhẫn kiếm ba mươi tuổi trước sử dụng nộ thương nghĩa sĩ bất tưởng chính là bỏ đi thâm cốc độc cô cầu bại thanh thứ hai kiếm chỉ thiết bị đá xanh đầu thay thế nói thật tần phi thật đúng là muốn kiến thức một chút thanh này n h u n kiếm một thanh cho người ta vô tận mơ màng kiếm trọng kiếm không núi đại xảo bất công bốn mươi tuổi trước ỉ lại chi hoành hành thiên hạ không cần phải nói cũng biết chính là dương quá sử dụng thanh kiếm kia trọng kiếm tương lai sẽ bị chế tạo thành văn danh thiên hạ ỉ thiên kiếm cùng đồ long đao chỉ là nơi này lại thiếu đi cuối cùng một thanh kiếm g ô bất quá tần phi biết hiện tại độc cô cầu bại còn chưa tới nơi loại cảnh giới đó cho nên mới sẽ thiếu đi cái kia thanh kiếm ô mà độc cô thanh ngọc thân phận cũng vô cùng sống động hắn chính là vị kia c h ấ n kinh thiên hạ độc cô c ầ u bại chỉ là danh tự này thực sự để tần h phi cảm thấy có chút kỳ quái điêu hình vậy chúng ta bắt đầu đi thần phi chuẩn bị cầm lấy trọng kiếm thế nhưng là vừa dùng lực thế mà không có lấy động thanh trọng kiếm này rát rát thần i ê u lộ ra thần sắc cười n ạ o em gái n g ư ơ i a biết ngươi rất thiên thọ nhưng ngươi chế dê u ta là cái quỷ gì a ngươi dài tay ngươi ngược lại là tới bắt ta người cái chỉ lâu dài thần phi giận dữ nhưng cũng chỉ là ở trong lòng mà mắng, mắng đánh không lại a đánh không lại đây là tần phi lúc này trong lòng quanh quẩn nhiều nhất thanh âm trọng kiếm mặc dù rất nặng nhưng tần phi dù sao hiện tại đã là tiên thiên cao thủ muốn cầm lên không phải chuyện khó chỉ là lần thứ nhất sờ đến thanh kiếm này làm kim dung mê hắn tự nhiên là muốn thử một chút ừng rất hăng hái lập tức liền mất mặt đón thần i ê u lặng lẽ cùng chế dễ ước tần phi nhắc lên nội lực của mình cuối cùng là đem thanh trọng kiếm này cho cầm lên thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ ấn nói tần phi tiên thiên cao thủ thực lực mấy trăm cân đồ vật còn đối với hắn không có cái gì áp lực thế nhưng là tại cầm cái này bảy tám mươi cân trọng kiếm tần phi nhưng thật giống như tại cầm mấy ngàn cân đồ vật đồng thanh trọng kiếm này có thể bị độc cô thanh ngọc dạng này kiếm khách mọi người cất giữ tự nhiên có hắn đặc biệt mị lực chỗ hôm nay tần phi cũng coi như thế được lấy thanh kiếm này loại này tính đặc thù tới nói mười phần rèn luyện một người nội lực cùng lực cánh tay dù n g mình lực lượng đi lấy căn bản lấy không được dùng nội lực đi lấy nhưng lại giống như nặng hơn mà lại cực kỳ tiêu hao nội lực của mình đây đối với người tu luyện đến nói xác thực mười phần có chỗ tốt đã rèn luyện lực cánh tay của mình lại có thể tại lần lượt tiêu hao nội lực ở trong không ngừng mà đề cao cùng chiết xuất nội lực của mình t r á c không được dương quá có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm phổ tư gúc rắn m ậ n lúc đầu đánh không lại kim luân pháp vương đến có thể cùng hắn phân cao thấp trình độ đủ thấy thanh trọng kiếm này bị lật chỗ tốt h u a tán thành về tán thành nhưng tần phi cũng tặc khó chịu nhìn bên trong dương quá cầm cái mấy chục cân trọng kiếm đông chặt tây chặt cảm giác rất bá đạo bộ dáng nhưng bây giờ tần phi cầm thanh kiếm này mới hiểu được có thể cầm lên liền tặc bá đạo có được hay không khi tần phi đem thanh kiếm này từ kiếm trùng phía trên lấy xuống thời điểm tần phi đã m ệ t mọi thành c h o chết nội lực trong cơ thể cũng tiêu hao bảy tam phần hiện tại chỉ có thể đạt t ọ chờ nội lực hồi phục thần yêu nhìn xem tần phi mỏi mệt một mặt sốt ruột thế nhưng là tần phi hết sức rõ ràng lúc này thần đ i ê u trong lòng lại nghĩ cái gì g i a hỏa này giống như độc cô thanh ngọc thật bừa tuyệt đối không phải là gấp mình không thể cầm lấy thanh kiếm này giắt giáp quả nhiên g i a hỏa này lập tức điêu một cái cây mây tới dù n g miệng chỉ chỉ cây này dây leo ý của ngươi là không phải muốn hỏi ta muốn hay không khôi phục nội lực đồ vật giắt giáp thần yêu hưng phấn điểm một cái mình đ ầ u to ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có ăn hay không phổ tư khúc rắn mật rắn bởi vì vật kia có thể gia tăng nội lực của ta giắt giáp lần này thần yêu càng thêm hưng phấn, hưng phấn cái quý a cái này phổ tư khúc rắn đến cùng cùng n g ư ờ i cùng độc cô thanh ngọc lớn bao nhiêu thù a một cái không có việc gì liền nghĩ g i ế t rắn chơi một cái hiện tại l i ề u mạng để cử phổ tư khúc rắn nếu không phải phổ tư khúc rắn mười phần thưa thớt độc cô thanh ngọc cùng thần điêu đều là tại thời điểm cần thiết mới đi g i ế t mấy đầu tần phi đều đoán chừng cái này hai hàng là muốn đem phổ tư khúc rắn g i ế t sạch trách không được cái này thần điêu đối dương tràn đầy h à o cảm nha chính là muốn g i ế t rắn đi thay phổ tư khúc rắn mặc n h i ệ m ba giây đồng hồ cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiện sẽ bị hai gia hỏa này để mắt tới tặc xui xẹo ha, ha không ăn đánh chết ta cũng không ăn mật rắn kia. khổ m u ố n chết không ăn chính là không ăn nhưng tần phi cùng dương quá vẫn là khác biệt không phải hắn lương tâm hiện muốn vì phổ tư khúc rắn làm chút gì hắn ư ớ c gì thiên hạ liền không có rắn loại sinh vật này chỉ là cái này m ậ t rắn t ạ c khổ tần phi cái gì cũng tốt chính là không thể ăn khổ còn không có đường ăn nếu là thần điêu có thể làm điểm đường đến hướng mình kia đến có thể cố mà làm đáp ứng h i ệ n nhiên thần điêu là không thể nào làm như vậy thấy tần phi kiên quyết như thế lắc đầu thần điêu nhỏ tính tình cũng nổi lên v â anh một thanh liền đem tần phi cho phiến đến trên mặt đất sau đó ngậm trọng kiếm lại bay lên kiếm trùng phía trên một khác này nhìn xem thần điêu anh dũng dáng người hắn chỉ muốn đem thần điêu tất cả lông cho nhổ sau đó nướng đến ăn vật nhỏ này cùng hắn chủ nhân đồng dạng vô s ỉ Quy một cầm cầm thú. Chương 246, cầm thú. chương Chương động vật cùng người đồng dạng mười phần mang t h ủ nhất là loại kia càng thông minh động vật thì càng mang t h ủ thần đ i ê u liền mười phần mang t h ủ mấy ngày kế tiếp thần phi cái gì cũng không có học được chính là cùng thần đ i ê u đấu thần đ i ê u chỉ cần trông thấy thần phi đem trọng kiếm từ kiếm trùng bên trên lấy xuống hắn liền nhất định sẽ đem trọng kiếm tại điêu về kiếm trùng phía trên thần yêu có nhỏ tính tình t ầ n phi nhỏ tính tình cũng rất lớn thấy thần yêu vô xỉ như vậy hắn cũng không sợ thế là hắn liền cùng thần điêu đòn kia lên ngươi không phải muốn thả trở về s a o ta liền nhất định cũng phải đem hắn lấy xuống thế là một cái cầm một cái thả cứ như vậy vĩnh viễn bắt đầu luân hồi đương nhiên tần phi cũng không phải không có thu hoạch vì c ự c trong lòng một hơi vì mau chóng cầm lại trọng kiếm liền ra tốc khôi phục nội lực của mình khoan hay nói hiện tại tần phi nội lực cho dù không có phổ tư khúc rắn mận rắn tần phi nội lực cũng có bước t i ế n đến dài nói cho cùng chính là bị bực ra ha ha vật nhỏ lao tử hôm nay đi hai trăm mét hiện tại đi không tới ngươi ngược lại là cho ta điều trở về a Tần phi hôm nay thật vất vả đem trọng kiếm từ kiếm trùng bên trên lấy xuống một hơi đi hai trăm m chỉ cần đi đến độc cô thanh ngọc bên kia tần phi liền còn không tin tiểu g i a hỏa này dám thế nào nhưng bây giờ tình huống làm ộ t hơi đi nhiều như vậy tần phi nội lực cũng tiêu hao hầu như không còn mà thần điêu lúc này ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm chờ chính là tần phi không có nội lực cơ hội đã vẫn là phải bị thần điêu lấy đi tần phi mới sẽ không đơn giản như vậy liền bị thần điêu đi thế nào cũng phải nói hai câu lời xa dao giắt thần điêu dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua t ầ n phi hai trăm m mà thôi đã cảm thấy mình tốt nha sợ là ngươi không có trông thấy điều ra giá người nha một triển lãm cá nhân cánh thần điêu liền muốn từ nơi không xa trên cây bay xuống tới chuẩn bị điêu đi trọng kiếm điêu h u n h tần tiểu huynh đệ giắt nghe được đ ộ c cô thanh ngọc tiếng k ê u vốn là muốn điêu lên trọng kiếm thần điêu im bặt mà rừng mà thần phi lại là hài lòng cười ha ha lần này có thể t r ị ngươi người tới khoảng thời gian này có lẽ là bởi vì có quá nhiều c ả n g nộ đ ộ c cô thanh ngọc căn bản không có thời gian đến quản thần phi cùng thần điêu cho nên một người một điêu mới có thể đấu khó phân thắng bại hiện tại đọc cô thanh ngọc tìm tới thần điêu tự nhiên không dám làm c à n thế nào mấy ngày gần đây nhất nhưng có cái gì tăng lên tần phi cùng thần i ê u đồng thời rơi vào trầm mặc tăng lên cái giám a mấy ngày nay chính là đang không ngừng đấu làm sao có thời giờ tu luyện a thần huynh đệ đến đánh một trận đi độc cô thanh ngọc chính là đánh nhau tên đ i ê n lúc này mới mấy ngày a ta liền xem như luyện kiếm có bao nhiêu tăng lên a muốn hay không dạng n à y a tần phi có chút muốn tránh thần i ê u cũng là ánh mắt có chút lấp lóe dù sao hắn là quyết định nếu là độc cô thanh ngọc có cái gì bất mãn nó lập tức liền chạy ân một ngày sẽ không tới cứ như vậy quyết định thần yêu cánh đã kích động thần yêu có thể tránh tần phi thì không có cách nào đối mặt độc cô thanh ngọc khẳng định là nhất định phải chính diện đối quyết nhưng tần phi còn muốn d â y rủa một chút độc cô đại ca ta có thể hay không không h o à n g a ta lúc này mới tu luyện mấy ngày a khẳng định không có cái gì tăng lên nếu không đang chờ nửa tháng đánh khẳng định là đánh không lại tần phi chỉ là hy vọng độc cô thanh ngọc có thể bông u tha mình cái này trương khả yêu mặt một ngày một cảnh một ngày biến đổi đây mới là một người hẳn là có lòng tiến thủ ta tu luyện mấy ngày nay ta đã cảm thấy ta có tiến bộ rất lớn cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là có chỗ tiến bộ mới đúng tới đi đại ca ta có thể hay không đừng lấy chính mình tiêu chuẩn tới yêu cầu người khác a ngươi là ai a ngươi thế nhưng là độc cô cầu bại a luận kiếm pháp trong thiên hạ có mấy cái là đối thủ của ngươi a ngươi đây không phải khó xử người mà ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến t h á i a ta chính là một người bình thường rất phổ thông loại kia nếu là dương q u á ở đây trước yêu cầu hắn có được hay không ta chính là cái người rất bình thường a tần phi khóc không ra nước mắt đi vào thế giới này hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy khóc không ra nước mắt vậy được rồi còn có thể làm sao chỉ có thể kiên trì lên t r ọ n lại là một mảnh lá cây lại là đồng dạng vị trí lại là đồng dạng một đầu vết máu tần phi lúc này mới kịp phản ứng mình cầm là trọng kiếm cái đồ chơi này cầm lên đều mười phần phí sức còn muốn ngăn trở miếng lá cây này căn bản chính là thiên phương giả đảm tần phi vừa mới giơ lên trọng kiếm liền đã bại nhìn xem t ầ n phi như thế vô dụng thần yêu nói thầm một tiếng gặp lập tức triển khai cánh liền muốn bay đi cũng không tệ lắm bất quá nghe được độc cô thanh ngọc về sau hắn lại lập tức a n tính lại tựa hồ độc cô thanh ngọc cũng không có như vậy không hài lòng a thanh trọng kiếm này vốn là ta mấy năm trước bội kiếm cực nặng vô cùng cho dù là bằng vào ta thực lực lúc ấy cũng tốn không ít thời gian mới cầm lấy thanh trọng kiếm này mà ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền có thể giơ lên thanh trọng kiếm này cũng coi là không tệ cố lên tranh thủ lần tiếp theo có thể vung vầy trọng kiếm chỉ cần có thể vung vầy trọng kiếm ngươi liền có thể tiến công kiếm pháp chính là muốn tiến công ngươi nếu là muốn đơn giản như vậy bảo vệ tốt ta trừ phi ngươi có thể có ta như vậy cảnh giới không phải cả một đời cũng không thể bảo vệ tốt ta tốt. ta ố t t đi nghỉ ngơi một chút chúng ta cũng phải khổ nhàn kết hợp một chút điêu minh tiếp tục rèn luyện tần tiểu huynh đệ sau đó đ ộ c cô thanh ngọc liền đi không sai cứ thế mà đi đại ca ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút ta g i t g á p có đọc cô thanh ngọc mệnh lệnh thân yêu cũng là có lực lượng bày biện b á t tự bước liền đi tới tần phi trước mắt sau đó cánh một triển lãm cá nhân mở liền trực tiếp cho tần phi một chút hôn đ à n a không cần cầm lông gà làm lệ tiễn ta nhưng nói cho ngươi độc cô đại ca là muốn ngươi dạy ta luyện kiếm không phải để ngươi không có việc gì đánh ta tần phi hận r ă n g ngứa cái này thần điêu hiện tại là càng ngày càng quá phận rát rát thần điêu mới sẽ không để ý tần phi uy hiếp lại cho hắn một chút ra hiệu hắn nhanh đi không phải còn muốn đánh người cái lâu dài ta cho ngươi biết ta mới vừa đi xa như vậy hiện tại nội lực cũng còn không có khôi phục ngươi cũng không nên quá mức rát rát lại là một chút em gái người a tần phi chỉ có thể bất đắc di đem trọng kiếm cầm lên g i ấ y ruổi là không có ích lợi gì thần điêu liền sợ đ ộ c cô thanh ngọc hiện tại càng là có đ ộ c cô thanh ngọc thượng phương bảo kiếm nơi tay hắn mới mặc kệ nhiều như vậy chỉ cần tìm được cơ hội liền nhất định phải đánh tần phi thần phi cũng là bó tay rồi đừng để ta tìm tới cơ hội không phải nhất định phải lột sạch chim của ngươi lông nhìn ngươi còn có thể hay không bay lên ngươi cầm thú q u y một chương hai trăm bốn mươi bảy cao hứng chương hai trăm bốn mươi bảy cao hứng có lông gà lệnh tiện thần điêu đã điên rồi mặc kệ tần phi làm cái gì hắn đều muốn tới làm tần phi một chút Thần phi cũng điên rồi là bị thần điêu cho làm bị điên lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể đối kháng thần điêu thử hỏi tình huống như vậy phía dưới hắn làm sao có thể không điên ngay cả luyện kiếm cũng không thể hảo hảo luyện hiện tại biện pháp duy nhất chính là không ngừng để cao mình sau đó phản kháng bất quá từ kết quả đến xem còn không bằng không phản kháng tần phi hiện tại chỉ có thể lợi dụng trên tay mình trọng kiếm phản kháng thế nhưng là trọng kiếm nặng như vậy cho dù hiện tại tần phi đã có thể múa nhưng là có thể múa bao nhiêu thời gian thần điêu lại linh hoạt động một chút lại thừa tiên mà lại là thật thượng t i ê n loại kia ngươi muốn tần phi làm sao bây giờ cứ như vậy tần phi sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong mà độc cô thanh ngọc vẫn không có xuất hiện điểm này kỳ thật rất dễ lý giải giống như vậy luyện kiếm của mà có thể nhớ lại ngươi đến ngươi liền nên a di đà phật tần phi hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là vùng đây không ngừng dãy ruộng đợi đến có một ngày độc cô thanh ngọc có thể nhớ lại bọn hắn sau đó hắn mới có thể giải thoát cái này l ô n g dài thực sự quá mang t h ủ còn tốt bị độc cô thanh ngọc nhớ lại thời gian cũng không tính quá dài cũng liền qua mười ngày qua mà thôi tầm mười thiên thủy sâu lửa nóng thời gian để tần phách hỏa cho nên hắn muốn trả thù thần yêu mặc dù đối một con chim có ý nghĩ như vậy là không đúng nhưng hắn meo lão tử chính là như vậy hẹp hòi nhất định phải trả thù nó mới được tần tiểu huynh đệ mấy ngày nay tu luyện như thế nào chúng ta tới khiêu chiến đi đ ộ c cô thanh ngọc vừa đến cũng không nói nhảm trực tiếp liền bắt đầu khiêu chiến thần phi kém chút không có bạo khởi đã nói xong là ta khiêu chiến ngươi ta tại sao lại biến thành ngươi khiêu chiến ta dạng này quá phận a ta có bao nhiêu thực lực ta là có tự biết rõ chẳng lẽ ngươi mạnh như vậy tùy tiện đều có thể đổi ta trong lòng của ngươi không có điểm mức số hiện nhiên độc cô thanh ngọc mới sẽ không quan tâm tần phi nghĩ như thế nào liền liền tại một bên nhìn thần đ i ề u cũng là một bức cười trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ hôn đàn này hiện tại tựa như nhìn tần phi bị đánh tựa hầu ngay cả phổ tư khúc rắn cũng không thể để hắn cảm thấy hứng thú cái này nha thật lâu đều không có đi g i ế t rắn chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta ta hắn meo không ăn rắn sau đó ta liền cho rắn có nổi cái này còn muốn hay không người sống dạng này nổi ta kiên quyết không lương a thôi ta tần phi còn có thể làm sao chỉ có thể bất đắc gì đáp ứng vê anh chiêu thức giống nhau đồng dạng kịch bản kết quả giống nhau liền ngay cả thụ thương vị trí đều là giống nhau tần phi cũng là bó tay rồi ta đến sẹo mới t ố ta t muốn hay không dạng này a ngươi dạng này luôn là một chỗ thật sẽ lưu lại sẹo tượng phi đồng dạng chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta lưu lại một đạo sẹo trang hôm h á c thế nhưng là thần thiếp làm không được a đ ộ c cô đại ca chúng ta thương lượng một chuyện về sau có thể hay không chuyển sang nơi khác đánh mặc dù đều là đánh mặt thế nhưng là ta thật dựa vào mặt a n cơm a bất quá đ ộ c cô thanh ngọc nhưng không có lên tiếng mà là ánh mắt có chút nghiêm túc nhìn xem tần phi ngươi gần nhất giống như không có chút nào tiến bộ a ta nói không phải chuyện này không cần nói sang chuyện khác có được hay không tần huynh đệ mặc dù hai chúng ta là bằng hữu thế nhưng là ngươi dạng này không muốn nhắc tới cao mình thực lực như vậy ngươi cả đời này đoán chừng đều là không có khả năng chân chính tiếp được ta một kiếm đã không thể tiếp được ta một kiếm làm gì lãng phí nhiều thời giờ như vậy tại trên người ta Độc cô đại được điêu Điêu đó đây cô ca. Cái trách cố có có cô cùng mặc các không không. Không loại nói dối. Kỳ thật đây là tần phi điêu ta nay ta hay này ngày gắng nhưng huynh nó. huynh nó. tăng lên tần thần nhưng à. là là là Mấy thật thể rất Thế thật thu, Thế t Kỳ đấu. là dù ý hiện tại tần phi cũng có thể cầm trọng kiếm vung vẩy mấy lần đây tuyệt đối là không nhỏ để cao thế nhưng là tần phi muốn trả thù hắn là một cái tiểu nhân một cái không có sớm đã đem tiết tháo nhét vào địa ngục nam nhân hắn làm sao có thể chịu đựng mỗi ngày bị một con chim khí dễ đã ngơi ư sợ độc cô thanh ngọc vậy liền để độc cô thanh ngọc thu thập ngươi đi cho nên tần phi nghĩ ra dạng này một cái tổn hại c h i ê u dù sao đều không phải là đối thủ của độc cô thanh ngọc chẳng bằng dấu dốt còn có thể trời sinh thắng độc cô thanh ngọc một tay đến chân chính thời cơ thời điểm tần phi tại đến trở tay không kịp nhất tiến xong điều kia không nên quá cao hứng rát rát. thần i ê u nằm mơ cũng không nghĩ tới t ầ n phi sẽ như thế h è n hạ mặc dù hắn tại thu thập t ầ n phi thế nhưng là t ầ n phi thực lực tăng lên thần i ê u cũng là nhìn ở trong mắt đánh khẳng định là đánh không lại mình cùng đ ộ c cô thanh ngọc nhưng là muốn nói một chút cũng không có tăng lên vậy đơn giản chính là đang đặc quỷ đ i ê u minh không cần rào biện chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi không phải mỗi ngày khi dễ ta sao đều không có dạy ta lựa kiếm còn không cho phép ta nghỉ ngơi để ta chơi với ngươi thần i ê u một bức vô tội mặt nhưng bây giờ tuyệt đối không phải đồng tình thần yêu thời điểm hắn muốn lập tức đem thần yêu cho đánh xuống không phải ôn đản này nhất định được đà lần tới hơn nữa còn một lần so một lần hung ác điêu minh là thế này phải không rát rát là em gái người à? hôn đản này hắn chính là cố ý lừa gạt người ta tuyệt đối không có làm như vậy trong thần điêu tâm là nghĩ như vậy thế nhưng là trên thân thể biểu hiện xác thực mười phần hoảng sợ là một loại ta đã làm rất sợ hãi biểu lộ vừa nhìn liền biết nó đúng là làm như vậy tần phi mừng rỡ trong lòng muốn chính là loại kết quả này thần điêu dù sao chỉ là một con chim mặc kệ hắn cỡ nào thông minh mặc kệ ánh mắt của nó biểu đạt đến cỡ nào phong phú đáng tiếc t à? nó không biết nói chuyện ánh mắt của nó cũng không thể biểu đạt ra phức tạp như vậy cảm xúc cho l ê n l ạ lần này nó lộ sạch mình lông chim cũng nói không rõ ràng đ i ê u hinh tần tiểu huynh đệ là khách nhân của chúng ta mặc dù ta biết ngươi rất thích tần tiểu huynh đệ thế nhưng là ngươi cũng không thể dạng này ta thích em gái ngươi a ta thích phổ tư khúc rắn đều sẽ không thích hắn có được hay không gian trá tiểu nhân vì trừng phạt ngươi loại này không làm ta quyết định một tuần không cho ngươi ă n phổ tư khúc rắn độc cô thanh ngọc mở hóa đơn phạt cao hứng nhất chính là tần phi muốn chính là loại kết quả này đến a không phải muốn đánh ta a ngươi ngược lại là đến a rát rát thân yêu khóc không ra nước mắt hôn đản này tần phi hôn đản độc cô thanh ngọc thần i đ huynh h g n đệ điêu huynh dù sao vẫn là một đứa bé mặc dù rất thông minh thế nhưng là nó thần trí cũng bất quá là một đứa bé mà thôi hy vọng ngươi lần sau đảm đương chút hắn chưa từng có cùng ta bên ngoài người tiếp xúc qua rất nhiều thứ nó cũng đều không hiểu hy vọng ngươi không nên tức giận không tức giận không tức giận còn rất cao hứng q u y một chương hai trăm bốn mươi tám trên l ệ n h vẫn còn lớn như vậy chương hai trăm bốn mươi tám trên l ệ n h vẫn còn lớn như vậy có t ỷ khí thần điêu sửng sốt qua ba ngày mới trở về bất quá độc cô thanh ngọc lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái đoán chừng trước kia không có việc gì liền thích chơi loại này rời nhà trốn đi độc cô thanh ngọc cũng đã quen thuộc đương nhiên không có thần điêu thời gian tần phi cũng là tịch mịch nói thật mỗi ngày cùng thần điêu lẫn nhau đôi còn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh thế nhưng là không có thần điêu thời gian kia mới gọi một cái khổ a đ ộ c cô thanh ngọc loại này bế quan c ù n g ma trực tiếp bế quan ba ngày tần phi ngược lại không biết nên làm gì liền xem như luyện kiếm không có thần điêu đốc xúc giống như cũng sách không lên k ỉ n h điêu minh không nên tức giận mà một hồi mang ta luyện kiếm tần phi cũng không phải nhỏ mọn như vậy người trả thù xong thần điêu về sau trực tiếp trước cho thần điêu xin lỗi giát giát thần điêu thấy tần phi dẫn đầu xin lỗi cũng không có làm nhiều so đo cứ như vậy hai người khôi phục dị vãn g quan hệ một người một điêu hòa hảo về sau tần phi trọng tâm liền chuyện rời đến kiếm thuật trên việc tu luyện thế nhưng là thần điêu đối tần phi nghiêm khắc vẫn là không có một điểm giảm nhỏ mặc dù không còn giống như kiểu trước đây động một chút lại đem tần phi đánh một trận thế nhưng là làm được không tốt thần điêu y nguyên sẽ thu thập hắn hô hô hôm nay tần phi bị thần điêu mang theo một cái phía dưới thác nước không sai hôm nay hắn luyện kiếm địa phương chính là tại thác nước phía dưới gần nhất khoảng thời gian này trọng kiếm đã trên tay tần phi chơi rất trượt nhưng muốn chân chính để trọng kiếm trở thành tần phi vũ khí còn cần rất nhiều thời gian dưới thác nước tu luyện không thể nghi ngờ chính là chỗ tốt nhất tần phi hiện tại đứng tại dưới thác nước đều rất cố hết sức muốn tại thác nước phía dưới luyện kiếm liền càng thêm bất đắc dĩ động một chút lại đừng thác nước cho thần điêu ở một bên nhìn xem thỉnh thoảng lộ ra chế rêu thanh âm mặc dù cùng tần phi hòa hảo rồi nhưng là hai người chính là thích lẫn nhau đ ố i chế rêu đã trở thành thần điêu đối tần phi chuyên nghiệp danh tử vì không cho một con chim thấy rõ thường thường lúc này tần phi sẽ càng thêm cố gắng sau đó hắn liền bị thác nước cuốn đi cố gắng cùng thực lực kỳ thật không có quan hệ rất lớn chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản chính là cố gắng về sau liền có thể đứng tại dưới thác nước tu luyện ta hồ hán tam sẽ còn trở lại nước chạy ở giữa chạy xuôi tần phi không cam lòng thanh âm bất quá tần phi không có chú ý chính là đọc cô thanh ngọc lại tại một bên đã quan sát thật lâu. tháng gần nhất độc cô thanh ngọc đều không tiếp tục tìm tần phi lựa kiếm cái này khiến tần phi cảm giác cũng không t ệ lắm không có độc cô thanh ngọc chuyên nghiệp đánh mặt chí ít không cần lo lắng mặt mày h ố c hát cứ như vậy tần phi cùng thần điêu lẫn nhau đổi sinh hoạt một mực kéo dài một năm trong một năm độc cô thanh ngọc sửng sốt không có đang tìm tần phi quyết đấu mà tần phi thực lực cũng là tăng lên mười phần nhanh ha ha ha đ i ê u hinh hôm nay ta nhất định phải từ trên người ngươi chém đứt ngươi một chỗ lông rát rát thần điêu dùng k i n h bị ánh mắt nhìn xem tần phi mỗi ngày đều nói như vậy thế nhưng lại chưa từng có làm được qua ngươi không trang sẽ chết ta bang bang bang tần phi cầm trọng kiếm không ngừng cùng thần điêu lẫn nhau chặt bây giờ nhìn đi lên tần phi giống như y nguyên không biết cái gì kiếm pháp thế nhưng là tần phi mỗi một lần xuất kiếm kia cũng là mười phần lực lượng cũng chính là thần điêu miệng thực sự quá lợi hại thậm chí tỷ trọng kiếm còn không thua bao nhiêu cho nên bọn hắn mới có thể có thể đánh có đến có v ề không phải bất kỳ một cao thủ nào cho dù là cùng tần phi đồng dạng cấp bậc tiên tiên cao thủ đ o á n chừng cũng sẽ bị tần phi hai kiếm chặt tới trên mặt đất cuối cùng hai người đánh mệnh đến trên mặt đất thế nhưng là ai cũng không có thương tổn đến ai ngược lại là tần phi làm được để thần điêu mất hai cây lông cái này khiến tần phi rất hài lòng trước kia thế nhưng là ngay cả sở đều sở không tới bây giờ lại có thể làm được c h á lớp tần phi đã rất hài lòng tần tiểu huynh đệ độc cô đại ca ngươi hôm nay làm sao có rảnh sang đây xem chúng ta tu luyện a không phải có rảnh chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lâu không có tìm ta quyết đấu tới nhìn ngươi một chút có phải là muốn tìm ta quyết đấu độc cô thanh ngọc mỉm cười em gái ngươi nha đánh không lại ngươi tìm ngươi làm gì tìm thai vạ sao tà k h a Khoảng t h thật ờ i gian mới nắm giữ này nắm vất t vả r ọ n g kiếm về phần pháp chỉ thể chút chiêu thức, cũng dụng đơn giản kiếm cái một có gì, là sử rất nhiều không tần không, chiêu thức không phải tần phi sẽ không, mà lớn à lợi l được. kiếm kiếm dụng trọng kiếm căn bản không xử ra được. Trọng kiếm rất ra xử cũng rất nặng rất nhiều chiêu thức đối với trọng kiếm đến nói ngược lại là một loại gánh vác đánh tới uy lực cơ hồ không có bình thường uy lực của chiêu thức đây cũng là vì cái gì tần phi cùng thần i ê u đấu căn bản không thể gây tổn thương cho đến thần i ê u nếu có thể linh hoạt một điểm kiếm pháp có lẽ liền có thể làm bị thương thần yêu cái t i ê độc cô đại ca đây không phải không có v v độc cô đại ca ngươi làm gì tần phi còn không có đáp ứng độc cô thanh ngọc liền động thủ cái này để tần phi lung túng đã nói xong ta tìm ngươi quyết đấu đây đều là lần thứ mấy quá phận a không có cách nào độc cô thanh ngọc một khi động thủ là tuyệt đối sẽ không lưu tình tần phi cũng chỉ có thể kiên trì lên bất quá lần này hắn không có ý định tại phòng thủ tựa như độc cô thanh ngọc nói như vậy kiếm thuật chỉ cần là phòng thủ liền đã thua trận một nửa lần này trông thấy độc cô thanh ngọc đã bắt lấy một mảnh lá cây tần phi liền dẫn theo trọng kiếm lên mà lại trực chỉ độc cô thanh ngọc mặt vì câu được lần chiến đấu này thắng lợi tần phi cũng không có một chút lưu thủ tốc độ cực nhanh vọt tới độc cô thanh ngọc trước mặt mà độc cô thanh ngọc lá cây còn không có xuất thủ đợi đến hắn muốn xuất thủ thời điểm vừa vặn cùng trọng kiếm đụng vào nhau Vâng! Và cây cây bây Lần này Tần Phi hay là thua, bất quá lần này lá cây nhưng không có làm bị thương Tần Tần nhưng cảnh này Tần Phi lại thật cao hứng,、một、năm trước hắn nhưng là ngay cả lá cây đều không tiếp nổi, nhưng bây giờ lại có thể. Độc cô Thanh Ngọc là không có xuất toàn lực, nhưng cũng không có giữ lại bao nhiêu, chỉ ít vẫn giờ giữ là lá làm là lại là lá lại là lực, lại hay mảy may, thấy thua, bất chặt đứt. thua, thế thật một trước tiếp thể. xuất ít Phi Phi Phi Phi cho Ha! chỉ cao bao quá đều bị bị có Mặc cả có Độc cô có có dù không tệ thực lực tiến bộ rất nhanh thế mà có thể ngăn cản ta một chiều bất quá muốn tiếp được ta một kiếm còn t ì m giấc nói đ ộ c cô thanh ngọc lần nữa dừng tay lần này đ ộ c cô thanh ngọc cái gì cũng không có dùng hai tay cũng làm một cái kiếm chỉ sau đó xông về tần phi tần phi cũng không có buông lỏng cảnh giác thấy đ ộ c cô thanh ngọc dạng này xông lại hắn lập tức làm xong phòng bị trọng kiếm quét ngang lập tức cùng đ ộ c cô thanh ngọc đ ố i lại với nhau và n h lần này tần phi cuối cùng là thấy được đ ộ c cô thanh ngọc chân chính thực lực chỉ là lợi dụng ngón tay của mình liền đem tần phi trên tay trọng kiếm cho đánh bay sau đó tay chỉ nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ ngh tần phi trên mặt liền lại xuất hiện một đạo vết máu nguyên lai、like、mình cùng độc cô thanh ngọc t r ê n lệch thế mà lại lớn như thế nguyên bản tần phi còn tưởng rằng một năm tu luyện đã để hắn cùng độc cô thanh ngọc ở giữa t r ê n lệch t u nhỏ nhưng trên thực tế kém như vậy cách cho tới bây giờ liền không có biến qua không phải hắn tần phi không mạnh mẽ lên mà là độc cô thanh ngọc thực sự quá biến thái Quy Điêu Điêu hay chương 249, Mang. Chương 24, Mang. Độc cô ca. có cấm thể không thương Thật Mang. Mang. đừng tổn an đại tại mặt. mặt Ta dựa A. là vào đây quả thật là đủ có thể tiếp được ta một kiếm ta liền tự nhiên sẽ không đả thương ngươi chỉ toàn nói nhảm tần phi bó tay rồi xem ra chính mình gương mặt này thật không nhất định có thể bảo trụ a t ố t người tiến bộ rất nhanh điêu hình giáo cũng không tệ rát rát đạt được đ ộ c cô thanh ngọc khích lệ t h â n đ i ê u biểu hiện hết sức cao hứng nhưng là những n à y hiện tại cũng còn không phải kiếm đạo ngươi luyện tập cũng không phải kiếm đạo tiếp xuống liền để điêu hình mang theo ngươi đi luyện tập đốn c â y đi đốn c â y tần phi cho là mình nghe lầm ngươi xác định không phải đang đ ù a ta đây không phải phim truyền hình bên trong mới xuất hiện kịch bản sao vì lông sẽ xuất hiện tại trên người của ta mà lại bằng vào ta thực lực bây giờ đ ố n c â y ngươi xác định không phải là muốn đem mảnh rừng núi này cho chém đ ứ ớ c không sai chính là đi đ ố n c â y mà lại phải dùng thanh trọng kiếm này đi đ ố n c â y đ ộ c cô thanh ngọc mười phần nói nghiêm túc ta tân phi tặc muốn mắng người dùng trọng kiếm đ ố n c â y ngươi xác định ngươi không biết này lại sẽ có bao nhiêu kim dung mê nhóm muốn giết ta sao nếu không bởi vì ngươi là đọc cô cự bại thanh kiếm này là ngươi ta đều muốn đánh ngươi xúc động có được hay không dạng này một thanh tiếng tăm lừng lấy kiếm dùng để đống t ngươi biết nó là thế nào nghĩ sao ngươi để hắn về sau làm sao đối mặt những cái kia danh kiếm danh đ a o người ta vũ khí lại không thể có một điểm tôn nghiêm sao cổ đại đại cao thủ người ta đều là kiếm không rời người ngươi đối xử với mình như thế bảo kiếm nếu là tại cổ đại đại thế giới ngươi đoán chừng muốn bị toàn thế giới kiếm khách truy sát đi thần phi đã không biết nên nói thế nào đ ộ c cô thanh ngọc nghe cho kỹ ta đối với ngươi đốn cây là có yêu cầu không phải cho ngươi đi vũ n ụ c kiếm của ta ngươi rốt cục nói câu tiếng người ta muốn đại biểu trọng kiếm cảm tạ ngươi sao mà là muốn ngươi lợi dụng trọng kiếm đốn cây thời điểm nếu không phải dùng sức mạnh đem hắn cho chém n ư ớ c yêu cầu chặt xuống cây cối nhất định phải là bóng loáng vương vước không thể nhìn thấy một điểm lỗ hổng cái gì vừa nghe đến độc cô thanh ngọc tần phi kem chút bị bị hủ chi quần trọng kiếm không muối cùng nó nói trọng kiếm là một thanh kiếm chẳng bằng nói nó là một cây côn sắt bây giờ tới trọng kiếm vi lực vốn cũng không phải là tại hắn muối nhọn phía trên mà là tại sử dụng kỹ xảo của hắn phía trên hiện tại dùng nặng như vậy có hay không muối nhọn trọng kiếm đi đốn cây đây không phải khó xử người mà ai cũng biết muốn để cây bị nhìn xem đến mười phần trị tề chỉ có thỏa mãn hai cái yêu cầu mới có thể làm được thứ nhất chính là công cụ mười phần sắc bén nếu là độc cô thanh ngọc thanh thứ nhất kiếm nơi tay tăng thêm tần phi thực lực tự nhiên là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt sự tình nhưng bây giờ trọng kiếm mạ không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu trọng kiếm là chế tạo bảo kiếm vô cùng tốt vật liệu nhưng bây giờ nó vẫn là vật liệu a có cái dám dùng a loại thứ hai chính là tốc độ khi tốc độ nhanh đến trình độ nhất định lúc tự nhiên là có thể tùy tiện cắt chém rơi cây tối nhưng đó là trọng kiếm a nhắc lên đều cật lực đồ chơi mặc dù bây giờ muốn nó cùng chơi nhưng ta tài nghệ này còn không có đạt tới đem trọng kiếm hoàn thành tiểu lý phi đao trình độ a cái này còn thế nào chơi a quả nhiên mỗi một cái kiếm khách đều là biến thái dạng này biến thái phương thức huấn luyện đều có thể tưởng tượng ra ngươi xác định đây là tại dạy ta luyện kiếm mà không phải đang chơi ta tần phi cảm thấy đoán chừng là độc cô thanh ngọc không muốn đáp ứng hắn ký kết đoán chừng tại đùa bận hắn không sai nhất định là như vậy nhưng là bây giờ muốn từ bỏ sao đều một năm từ bỏ như vậy có thể cam tâm cái dám chỉ có thể cố nét lên độc cô đại ca ngươi cái này có chút quá khó xử người đi cái này sao có thể làm được Thần phi vẻ mặt phi cầu vẻ một một đây là vô hình kiếm khí không có kiếm thắng có kiếm tri cảnh cái này đ ộ c cô thanh ngọc quả nhiên là cái đồ biến thái lúc này mới bao lâu a thế mà liền tu luyện tới vô hình kiếm khí đây chính là cùng đoàn dự loại kia cặn bã lục mạch thần kiếm khác biệt ta đây chính là chính đọc cô thanh ngọc tu luyện được mà không phải dựa vào tiền nhân trí tuệ càng không phải là dựa vào hốt mấy chục người nội lực a hàng thật giá thật kiếm k h í a có được kiếm khí như thế quả thật có thể tùy tiện làm được đem cây cho chặt đức nhưng cái này muốn ta tu luyện tới ngày tháng năm nào mới có thể làm đến a độc cô đ ạ i ca ta có thể giảm điểm lễ sao ta nếu là có ngươi kia trình độ ta còn trông mong đến cầu ngươi ta bị điên rồi ta biết muốn ngươi làm được ta như vậy tại mấy trượng bên ngoài lấy tính mạng người ta là không thể nào dù sao ngươi không có ta cao như vậy nội tính cho nên ta xuống thấp một chút độ khó chỉ cần ngươi có thể làm được dùng trọng kiếm chặt đức cây vậy chúng ta cũng không cần đánh một trận ta trực tiếp đáp ứng ngươi đưa ra yêu cầu、C. mỗi người thông minh đúng là dạng này thế nhưng là ngươi cũng không thể nói lời nói thật à, chúng ta còn tại trước mặt ngươi tần phi xem như phục độc cô thanh ngọc điều này cũng không biết là hắn bao nhiêu lần bội phục một mực bị bội phục chưa hề bị siêu việt vậy ngươi có thể dạy kiếm đạo tu luyện chỉ có thể dựa vào mình nếu là ta phương thức tu luyện giao cho ngươi vậy thì không phải là chính ngươi đồ vật cho nên ngươi phải cố gắng nhà tranh thủ tìm tới của mình kiếm đạo ta cố gắng cho cái dám a ta chính là tìm đến người mà thôi không phải đến học võ công a đại ca ngươi dạng này chơi ta ngươi sẽ không có bằng hữu giống như hắn thật không có bằng hữu có thể cùng điêu chơi đến người tới sẽ có bằng hưu tần phi cũng là nghĩ nhiều cho mình đưa yêu cầu còn không dạy mình tần phi cảm giác mình đã không có cách nào sống cái này đáng chết hệ thống a lúc nào là cái đầu a ta không phải liền là nghĩ săn người mà cái này đều một năm ta còn có thể sống được trở về sao vậy cứ như vậy đi người c h ậ m g i chặt không yêu cầu hiệu suất dù sao mỗi ngày chỉ ít chặt một gốc cây đi cái này còn gọi không yêu cầu hiệu suất ta có thể nhìn thấy một viên tự nhiên có thể chặt tới viên thứ hai có được hay không nhìn xem độc cô thanh ngọc loại kia vô tội mặt tần phi cảm thấy cả đời này hắn muốn bị độc cô thanh ngọc đùa chơi chết ở chỗ này nếu là tần tiểu huynh đệ không có hoàn thành một gốc cây nhiệm vụ như vậy chúng ta vẫn là phải cho tần tiểu huynh đệ một điểm trừng phạt điêu huynh về phần là cái gì trừng phạt liền xem ngươi rồi độc cô thanh ngọc cho thần điêu một cái mập mờ ánh mắt rát rát t h ầ n điêu trong mắt bạo phát r a d ụ c vọng mãnh liệt tần phi thậm chí đều có thể nhìn thấy thần điêu trong mắt hưng phấn lửa nhỏ diễm gia hỏa này không phải muốn đem mình cho đùa chơi chết đi độc cô đại ca có thể không cần điêu h u n h mang ta sao nếu như nhất chính là không muốn điêu mãng a sẽ bị đùa chơi c h ế t a yên tâm điêu minh sẽ ônu ônu cho quỷ a ngươi nhìn nó kia hưng phấn ánh mắt sẽ bị đùa chơi c h ế t a q u y một chương hai trăm năm mươi có thành cựu chương hai trăm năm mươi có thành cựu h i a n h nương theo lấy một viên to lớn cây cối đổ xuống tần phi bi thương đã ngược dòng thành sông hai năm dòng giã hai năm trong hai năm mỗi ngày đối mặt với một gốc cây chặt dòng giã chặt hai năm đó là một loại dạng gì đau khổ có lẽ chỉ có tần phi mới có thể hiểu trong đó khổ sở đương nhiên cái này còn không phải nhất tuyệt vọng nhất tuyệt vọng là mỗi ngày còn muốn đối mặt thần điêu tàn phá có độc cô thanh ngọc mệnh lệnh thần điêu nhưng không có mảy may ý k h á c h khí dùng câu lưu hành lại nói chính là người độc thủ tuyệt không mặc dù tần phi rốt cục có thể lợi dụng trọng kiếm chặt đứt c â y cối nhưng đến hiện tại tần phi đều vẫn là một đ ầ u g đọng cái gì kiếm thuật chi đạo hoàn toàn không hiểu hắn sở dĩ có thể đem cây chặt đứt, hoàn toàn là bởi vì thực lực của hắn bây giờ đủ mạnh có thể lợi dụng độ đem cây cối cho chặt n ư ớ thế nào điêu minh hiện tại còn có thể đi tần phi có chút đắc ý nhìn xem thần điêu hiện tại thần điêu lông chim mất rất nhiều tựa như đi vào trung niên nguy cơ đồng dạng hướng phía trong sách ghi lại bộ kia xấu dạng tới gần đương nhiên uy vũ thần điêu t r i ể n thành hiện tại cái dạng này tuyệt đối cùng tần phi không có quan hệ chút nào tần phi cũng không có thực lực kia đem tần phi đánh thành dạng này theo tần phi không xác định quan sát chủ khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì thần điêu hỏa khí tương đối lớn đ ộ n g một chút lại nhỏ tính tình rời nhà trốn đi cái vài ngày sau đó tăng thêm phổ tư khúc rắn bồi bổ bổ quá mức mới có thể tạo thành hiện tại cái dạng này rát rát thần điêu hài lòng nhẹ gật đầu thế nhưng là cánh của nó lại đưa tới mắt thấy là phải đánh tới tần phi tần phi nhưng không có như vậy xuẩn chờ lấy bị đánh một bước liền né tránh thần điêu đập đ i ê u hình có lầm hay không a ta không có chặt đứt người đánh ta coi như xong hiện tại ta chặt đứt, ngươi còn muốn đánh ta mấy cái ý tứ r á t r á t thân i ê u ngượng ngùng gọi vào ý k i a giống như lại nói quen thuộc nhất thời không có từ bỏ bỏ qua cho tần phi cũng là im lặng s ắ c thực quen thuộc đánh hai năm có thể không quen sao nhưng tần phi không quen a hắn cũng không phải bị ngược cuồng bị đánh còn quen thuộc n ỡ ngẩn hạ quen thuộc có được hay không không tệ a có thể làm được đ ộ c cô thanh ngọc cũng đi tới khắp khuôn mặt là mỉm cười nhưng tần phi vừa nhìn thấy cái này mỉm cười luôn luôn cảm giác có loại cảm giác xấu chủ yếu là bị đánh sợ không sai độc cô thanh ngọc muốn đánh nhau thời điểm đều là cái biểu tình này tần phi không tự chủ sờ lên mặt mình hiện tại cũng bị đánh ra bóng ma tới không sai độc cô thanh ngọc mục tiêu đều là mặt của hắn cũng đều là một chỗ còn tốt chính là mỗi lần cũng chờ vết thương tốt đánh sớm không có để lại vết sẹo bất quá vết thương vừa vặn lại tới một đạo hiện tại nơi này rõ ràng s o địa phương khác bạch một điểm cái này để tần phi có chút lúng túng cùng lưu sẹo khác nhau ở chỗ nào xem ra cần phải nhiều phơi nắng độc cô đại ca ngươi còn tới thật là đúng lúc ca hôm nay muốn đánh sao tới đi có câu nói nói thế nào đã bị sinh hoạt cái kia lại không thể phản、kháng. tần huynh làm sao học đệ ư hiện tại ngược lại là có kinh nghiệm chỉ là một trận chiến này sớm muộn muộn tới chờ ta hỏi trước hai vấn đề tốt ta ha ha tần phi im lặng lay động tay ta có thể làm sao có thể không đáp ứng sao hiển nhiên đây là không được cái kia còn nói cái dám a người cao hứng liền tốt kiếm pháp đã thành không biết tần huynh đệ nhưng có thu hoạch gì tìm tới của mình kiếm đạo sao ách ta có thể nói không có sao tần phi trứng mắt tìm tới cái dám cái kiếm đạo a mỗi ngày đối một gốc cây chặt lĩnh n g ộ được từ cái gì góc độ đôi cây từ cái kia vị trí thoải mái hơn từ cái kia vị trí có thể nhất tiết kiệm khí lực những này tính sao nếu là những này có thể tính ta có thể nói một đồng lớn ra nếu là hỏi ta kiếm đạo liền hai chữ ha ha làm sao có thể không có tìm được tần tiểu huynh đệ không phải đã đem cây chặt đứt sao độc cô thanh ngọc nghi hoặc nhìn tần phi đối mặt cây này ta mỗi ngày nghĩ chính là làm sao đem nó chặt đứt dùng nhiều khối độ dùng bao lớn lực lượng cái khác ta liền thật không biết đại ca có thể hay không không hỏi không hỏi chúng ta vẫn là h ả o bằng hữu ta hiện tại chỉ muốn h ả o h ả o cùng ngươi đánh một trận chẳng lẽ ngươi cái này cũng không thể thỏa mãn ta sao cái này không phải liền là kiếm đạo của ngươi sao xem ra tần huynh đệ m ư ờ i phần có thiên phu à? n g ư ơ i khác cả một đời cũng không thể lĩnh nộ được đồ vật ngươi lập tức liền có thể lĩnh nộ được đ ộ c cô thanh ngọc cùng vui mừng hắn rốt c ụ c bồi dưỡng được một cái kiếm đạo cao thủ các loại đại ca đây là cái dám kiếm đạo a ta hiện tại ngay cả kiếm đều nhanh sẽ không dùng cầm lấy kiếm đoán chừng đều là một bộ đốn tủ dạng ngươi nói cho ta đây chính là của ta kiếm đạo ta cả đời này lớn nhất n ộ tính chính là đốn cây đại ca thật không muốn cùng ngươi làm bằng hữu thật dùng đầu ngón chân t h ề đều được độc cô đại ca ta xem chúng ta vẫn là không cần thảo luận của ta kiếm đạo đều nhanh hai tháng không có đánh chúng ta đánh qua chẳng phải sẽ biết được không nhất định phải đánh sau khi đánh xong tìm địa phương khóc một hồi thực sự là quá hại người của ta kiếm đạo lại là đốn cây chi đạo sớm biết đốn cây đều có thể trở thành đạo ta có thể lựa chọn chặt thần điều sao đổi theo chim chặt dù sao cũng so như cái đồ đần đồng dạng đối cây chặt tốt mặc dù cũng giống như đồ đần ha ha t ầ n tiểu huynh đệ đây chính là cho tới bây giờ đến nơi đây lần thứ nhất chủ động muốn khiêu chiến a xem ra đối ngươi kiếm đạo rất có lòng tin a ta có thể đừng nói cái này sao càng là nói cái này ta làm sao lại càng nghĩ đánh người tốt a thiết chiêu t ầ n phi không còn nói nhảm không phải nói thêm gì đi nữa đoán chừng muốn bị tất chết tốt đ ộ c cô thanh ngọc xoay người một cái kiếm chỉ phía trước cả người tựa như một cái đại bảo kiếm đồng dạng lập tức để t ầ n phi rất cảm thấy áp lực mẹ nó thật sự là biến thái hôn đả này lại trở nên cương đại lần trước giao thủ còn cảm giác chỉ là một cái tiểu bảo kiếm không có cho người ta một loại lực gáp bách nhưng bây giờ loại này lực gáp bách lại là thật sự thật giống như một thanh sắc bén bảo kiếm treo trên đầu mình đ ồ n g dạng a trái đ ố n cây quản hắn tần phi nhắc lên trong tay trọng kiếm liền bắt đầu đ ộ n g mình tiến công bên trái là đ ộ c cô thanh ngọc yếu hạn một bên đây là tần phi đốn cây tổng kết ra đạo lý hướng n h ư ợ c điểm một bên c h ặ t sát xuất thành công càng cao hơn một chút đương nhiên trừ sát xuất thành công còn có độ hiện tại tần phi đốn cây độ cực nhanh không phải liền không thể cam đoan có thể đem cây cối chém vào trình thể mà lần Phi c này g l tần phi dự đoán bại hoàn toàn thế mà không có sinh hoặc là nói tần phi còn thắng bởi vì tần phi chặn độc cô thanh ngọc một kiếm mặt mình cũng không có thủ thường vậy đã nói do hắn tiếp nhận độc cô thanh ngọc một chiêu ta thắng liền ngay cả tần phi chính mình cũng không thể tin được mình thế mà thắng không tệ ta liền nói ngươi tìm tới chính mình kiếm đạo không phải ngươi là sẽ không thắng ta đ ộ c cô thanh ngọc ngược lại là rất thản nhiên thắng một chiêu mà cũng không phải đối chặt nếu như đối kháng có thể tiếp được đ ộ c cô thanh ngọc hai chiêu tính tần phi thắng tần phi đoán chừng còn muốn đi luyện thêm hai năm điều kiện tiên quyết là đ ộ c cô thanh ngọc không còn tiến bộ ta đốn cây kỹ xảo có thể thắng ngươi tần phi vẫn là không dám tin tưởng đốn cây có thể thắng ngươi ngươi còn có thể tung hoành giang hồ ba mươi năm đốn tuổi đều mạnh hơn ngươi có được hay không bất quá tần tiểu huynh đệ cũng không cần đắc ý kiếm đạo vẫn là phải luyện nhiều mới có thể đi và o bước hy vọng tiểu huynh đệ về sau phải luyện tập nhiều hơn a ta lăn em gái n g ư ơ i a ngươi là hy vọng nhiều ta trở thành một cái tiểu phu a lao tử đánh chết cũng sẽ không tiếp tục đốn cây bốn tuyệt đối sẽ không g i á t i á t trông thấy tần phi thành công thần điêu cũng tới hướng độc cô thanh ngọc tranh công biết biết ngươi có công có thể ban đêm chúng ta nhiều hơn một viên mật rắn có được hay không g i á t i á t thần điêu hưng phấn nhẹ gật đầu còn ăn sớm muộn rơi sạch ngươi một thân lông ngay tại lúc này còn ra n g ư n ạ n đáng đời ngươi biến dạng sâu đến không có bằng hữu tần phi trong lòng không có chút nào bởi vì chiến thắng độc cô thanh ngọc cao hứng ai kiếm đạo biến thành đồ tây ai sẽ cao h ứ n g a nếu là ngươi cao hứng ngươi đến a bệnh tâm thần cái k i a độc cô đại ca đã ta đánh thắng ngươi vậy bây giờ ngươi có phải hay không có thể đáp ứng ta ký hợp đồng đi vào thế giới này nhanh bốn năm thế nhưng là tần phi nhưng không có không có chút nào quên lại tới đây mục đích vì ký vị này kiếm đạo cao thủ tần phi thế nhưng là dòng giã chờ đợi bốn năm hiện tại tần phi xem như đã hiểu khi săn đầu là đến cỡ nào khó khăn quả thực đâm tâm a chiến quyết mau mau rời đi mới là chính đạo nhà ta đều nhanh quên tân huynh đệ cùng ta đánh cược mục đích thế nhưng là có nguyên nhân đọc cô thanh ngọc cười có chút gỡ ép á c h cái này nha sẽ không không thừa nhận đi nhìn xem đọc cô thanh ngọc gỡ ép tiểu dung tân phi cảm thấy rực hoàn đọc cô thanh ngọc nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ mình mạnh đến khả năng tiếp được đọc cô thanh ngọc một chiêu liền xài dòng dã thời gian bốn năm cái này nếu là có điểm ý khác sợ là bị đánh thành cặn bã đi ừ n sẽ không đọc cô đại ca là một cái nam nhân tốt là một cái giữ uy tín nam nhân tốt không sai chính là như vậy tân phi một lần một lần ở trong lòng cầu nguyện cái này tân huynh đệ không phải đ ộ c cô đại ca không muốn đáp ứng ngươi thế nhưng là cái gì đ ộ c cô đại ca ngươi ta liền biết ta l i ề người biết, n cổ đại này đều không phải người tốt lành gì một điểm uy tín đều không có ai nói cổ đại người dân lao động đều là ngây thơ thuần pháp đứng ra ta cam đoan chỉ đánh cho tàn phế ngươi tần phi quyết định một hồi nhất định phải tìm nơi tốt hào hào khóc một trận những người này đều quá khi dễ ngươi càng mấu chốt chính là đ ộ c cô thanh ngọc không ký kết mình nên làm cái gì xem ra cần phải tìm một cái, cái khác kiếm đạo cao thủ dùng ta đốn cây kiếm pháp trực tiếp bắt người dù sao đây chính là có thể tiếp được đọc cô thanh ngọc một kiếm kiếm pháp a các loại luôn cảm giác chỗ nào không đúng a thần phi nghi ngờ nhìn thoáng qua độc cô thanh ngọc không sai hôn đ à này vừa rồi nhất định là c ô ý bại b ở i mình cái gì nhìn cây kiếm pháp chính là độc cô thanh ngọc muốn lửa phình ta sau đó c ô ý thua cho ta lại tìm lấy c ơ đem ta đổi đi không sai nhất định là như vậy lúc này tần phi cảm giác càng nghĩ càng cảm giác khó chịu càng nghĩ càng thấy được không thích hợp không có chút nào chú ý tới mình n a o động sắp đột phá chân trời thần h u y n h đệ ngươi nghe ta nói không phải ngươi nghĩ cái dạng kia ta không phải không ký kết ta độc cô thanh ngọc tuyệt đối tin thủ hứa hẹn tại tần phi nao động còn không có đột phá thái dương hệ bay về phía vũ trụ thời điểm độc cô thanh ngọc cuối cùng là dùng ngôn ngữ đem hắn cho kéo lại kia độc cô đại ca ngươi rốt cuộc là ý gì a có thể không cần nói chuyện nói một nửa sao là như vậy ta ở đây ẩn cư cũng không ít năm căn bản không có lại đi ra nhìn xem thế giới này cũng không biết thế giới này biến thành hình dáng ra sao ta đã hiểu độc cô đại ca là muốn đi ra xem một chút đi không có vấn đề chỉ cần ngươi ký kết ta có thể cùng ngươi nhìn xem thế giới này chỉ cần ngươi ký kết bây giờ gọi ta bán cái mông ta đều làm thần phi thực sự không chờ được ha, ha. thần minh đệ thế giới này có gì đáng xem a ta chỉ là mớn đ ộ c cô đại ca ngươi đến cùng muốn cái gì ngươi ngược lại là mau nói a đừng bảo là nửa câu a giải đố ta thật rất không am hiểu a thần phi đều nhanh phải gấp chết thần huynh đệ ta cũng muốn nói nhanh một chút ta thế nhưng là mỗi lần ta nói nửa câu ngươi liền đánh gây ta ta có thể nói cái gì a đ ộ c cô thanh ngọc cũng là một mặt im lặng ha ha ngươi nói ta nghe ta tử tế nghe lấy thần phi cảm giác tặc lúng túng ý của ta là nhiều năm như vậy không có đi ra cũng không biết trên giang hồ xuất hiện cái gì mới cao thủ không có cho nên ta muốn đi xem một chút mặt khác tìm mấy người luận bàn một chút quả nhiên là chiến đấu của ma nghĩ đều là đánh nhau còn tưởng rằng là có bao nhiêu lưu lên thế giới này nguyên lai、like、nghĩ đều là đánh như thế nào người vì cái này thế giới cao thủ mặc niệm một giây đồng hồ cùng độc cô thanh ngọc giao thủ là vinh hạnh của các ngươi cũng là cái bất hạnh của các ngươi a tần phi đã có thể tưởng tượng đến những cao thủ kia bị độc cô thanh ngọc hành hạ người mới dáng vẻ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tàn nhẫn không biết có bao nhiêu người muốn mặt máy hút hát bất quá còn hắn có người cùng lao tử đồng dạng lao tử cao hứng còn không kịp cho nên ta muốn đợi ta cùng những người này đánh qua về sau ta bản lại ngươi sự tình ngươi thấy được không được đi tuyệt đối đi không được cũng phải đi đ ề u cố gắng bốn năm không kém mấy ngày nay có được hay không vậy cứ như thế quyết định chờ ta khiêu chiến xong những cao thủ kia về sau tái xuất kia tần huynh đệ ngươi đi nghỉ trước đi chúng ta ngày mai ra không có vấn đề thần phi nhanh như chấp liền không có bóng người đ ộ c cô thanh ngọc lắc đầu khóc cười sau đó đem mình một mực v á c tại phía sau tay cầm ra à lúc này đ ộ c cô thanh ngọc cổ tay ra lại có một đầu nhàn nhạt, nhạt vết thương rát rát thân yêu cũng hiện điểm này cảm giác quan tâm theo hai tiếng không có quan hệ đây chỉ là vết thương nhỏ ta lúc đầu coi là tần huynh đệ hẳn là không phải là đối thủ của ta cho nên chỉ dùng tám tầng thực lực không nghĩ tới ta vẫn là xem thường tần huynh đệ kém một chút liền đem tay của ta chặt đứt bất quá tần huynh đệ vẫn là đối với mình thiên phu không hiểu nhiều l ắ m a nói thật có thể tại trong bốn năm làm được điểm này hắn thật là một thiên tài q một chương hai trăm năm mươi hai tìm được chương hai trăm năm mươi hai tìm được độc cô đại ca ta đã nghe ngóng tốt phía trước chính là thiên long tự ở trong đó cao thủ đông đảo sẽ còn lục mạch thần kiếm tần phi tượng một chó chân đồng dạng tượng độc cô thanh ngọc giới thiệu trước mắt thiên long tự n h a bất quá ta nghe nói đại lý vương thất không phải mới hẳn là mạnh nhất sao đ ộ c cô thanh ngọc nghi hoặc nhìn tật vi đại ca n g ư ơ i cái kia đạt được tin tức ca ta một cái kẻ ngoại lai、like、đều biết tiên h long tự mới là đại lý đoàn thị mạnh nhất chỗ ngươi không biết đại lý đoàn thị yêu thích là xuất r a sao đ ộ c cô đại ca cái này thiên long tự chính là đại lý q u ố c chùa trong chùa phần lớn cao tăng tất cả đều là đoàn thị t ử đ ệ đại lý nhiều vị hoàng đế càng là ở chỗ này xuất r a cho nên cái này thiên long tự so vương thất mạnh hơn nhiều thậm chí nhiều khi vương thất còn muốn trưng cầu trong chùa cao tăng ý kiến nhà t r á c không được ta lần trước tới thời điểm c ù đại đại người t phải nhau h biết danh môn chính phái nhiều hẹp hòi đánh không thắng có đôi khi sẽ tìm người vây công chúng ta cho nên chúng ta muốn thay hình đội dạng mới được không phải những người này nhất định sẽ không rước ta sở di không có mang điều hình đến cũng là bởi vì mục tiêu quá lớn nói độc cô thanh ngọc lấy ra một tấm màu đen khăn trùm đầu mang trên mặt nếu là ban đêm giả bộ như vậy một cũng rất bình thường nhưng cái này giữa ban ngày thiên long tự mặc dù là n ổ i chùa nhưng đến đây thắp hương bái phật đều không í t làm như vậy thật được không tần phi cũng là bất đắc dĩ nhìn xem độc cô thanh ngọc cũng không biết độc cô thanh ngọc đến cùng là kinh lịch bao nhiêu lần truy sát mới có sâu như vậy khắp tổng kết độc cô đại ca hiện tại người này nhiều thế chúng ngươi dạng này trắng trợn mang theo khăn trùm đầu giống như càng nhận người đi ngươi nhìn nơi nào có tên hòa thượng tự hồ chú ý tới chúng ta nhưng chúng ta chỉ là đến đánh nhau a đánh xong liền đi không cần phải để ý đến bọt hắn đầu cô thanh ngọc hồ ngươi có kinh nghiệm. n h n Tần là, là g quả nhiên là đa mưu túc trí a nói từ khi đi vào dị thế giới về sau tần phi cũng không biết chính mình có phải hay không ở cái thế giới này lúc lâu đầu hóc quá lâu không có vận chuyển cái này n a o động đều nhanh muốn đột phá chân trời không được bất kể như thế nào nhất định phải ngăn cản hắn mới được thần phi một tay lấy đ ộ c cô thanh ngọc trên mặt khăn chùm đầu kéo xuống thần minh đệ ngươi làm gì đem đầu khăn cho ta đ ộ c cô thanh ngọc một mặt khó chịu phối hợp với hắn đầu kia tóc bạc thần phi có loại trông thấy lao ngoan đồng ký thị cảm đại ca ngươi nghe ta nói hiện tại thật không phải là thời điểm ngươi nghĩ một hồi ngươi cũng nói danh môn chính phái đều không phải người tốt ngươi nhìn hiện tại chung quanh nhiều người như vậy bọn hắn nếu là đều bị ngươi đánh bại mất thể diện còn có thể bỏ qua chúng ta thiên long tự chúng đại sư mặc dù biết nhân phẩm của các ngươi cũng còn không sai nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử、ừ. ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý bất quá ta mặc dù cho rằng có chút môn phái xác thực không đủ quân tử nhưng đại đa số môn phái đều vẫn là rất có phong độ là ngươi nói bọn hắn không phải người tốt cũng không phải ta nói ta đi ngươi vung nổi ngược lại là thật mau vừa nhìn liền biết ngươi không phải người tốt được rồi chỉ cần đ ộ c cô thanh ngọc không còn dưới ban ngày ban mặt độc thủ tần phi liền a di đà phật ban đêm tần phi mang theo đọc cô thanh ngọc lại một lần lặng lẽ mỏ tới thiên long tự bên ngoài nói thật tần phi kỳ thật rất không nguyện ý đi theo đ ộ c cô thanh ngọc tới đánh nhau việc này lại không có cái gì đáng xem còn muốn b ư ớ c lên bị người đánh p h o n g hiểm tần phi mới không mớn thế nhưng không có cách nào à đ ộ c cô thanh ngọc cái này t ử lộ si tìm không thấy đường chờ hắn tìm tới thiên long tự cho dù bọn hắn chỗ ở cùng thiên long tự không xa có thể dựa theo tần phi đ nói chừng nếu là chính đ ộ c cô thanh ngọc một người đến nhất định phải đợi đến buổi sáng ngày mai mới có thể đến thiên long tự đến cuối cùng mình một phen khổ tâm liền một ví nói đến cũng là kỳ quái lấy đọc cô thanh ngọc loại này dân ngủ đường t h u tính hắn trước kia là thế nào tìm tới người khác tì võ gia hỏa này đi tới đi lui sẽ không đều là tại nhà mình trong thôn tàn bộ sau đó tìm người trong thôn đánh nhau cuối cùng thắng một cái thôn người tự xưng vô địch thiên hạ đi thần phi càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này rất lớn thần huynh đệ n g ư ơ i muốn ta buổi tối tới ta tin từ ngươi cho nên ta mới đáp ứng thế nhưng là cái này tối như bưng cái gì đều nhìn không thấy ngươi gọi chúng ta làm sao tìm được người đánh nhau a đ ộ c cô thanh ngọc cũng là phiền muộn đến không được mình dân mủ đường thuộc tính tăng thêm cái này tối như bưng tự m ì n h một người tới chín tầng chín là tìm không thấy còn lại điểm này khả năng cũng chính là mình vận khí tốt tìm được nơi này n g ắ m lại mình trước kia trời vừa tối liền sẽ không đi ra ngoài muốn ra cửa liền sớm bắt tên trộm dẫn đường thật vất vả mới khiêu chiến xong thiên hạ n ổ i danh anh hùng kết quả một cái có thể đánh đều không có không biết lần này tần h u y n h đệ có thể hay không tìm tới hai cái có thể đánh bất quá cái này thiên long tự có cao thủ ta làm sao không biết xem ra vẫn là lấy trước kia chút dẫn đường q u a nước vẫn là phải có tượng tần h u y n h đệ bằng hữu như vậy dẫn đường mới được có người bằng hữu coi như không tệ a n có ta ở đây ngươi sợ cái gì ta không phải có thể tìm tới mà thần phi hơi không kiên nhẫn thế nhưng là ngươi tìm nửa giờ ta chỗ nào biết cái này tối như bưng thực sự nhìn không thấy a ta hắn mèo cũng là không nghĩ tới cổ đại ban đêm đen như vậy cũng không biết những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết võ lâm cao thủ là thế nào nhìn thấy ta thế nhưng l à i an phổ tư khúc rắn nam nhân a mật rắn mắt s á n g a ta hắn mèo cũng y nguyên nhìn không thấy có được hay không phim truyền hình thực sự hại người a xuyên qua cũng là phim truyền hình dở trò quỷ đời này không cần lại để cho ta nhìn thấy phim truyền hình không phải ta sẽ nghĩ nó ai nếu là điêu hinh tại liền tốt để nó bay lên trời nhìn xem chúng ta liền biết đi như thế nào thần minh đệ đây đều là lỗi của người a quan ta lông sự tình a không cần sự tình gì đều do tại trên đầu ta có được hay không là ngươi không cho thần điêu tới tốt lắm không được lại nói từ khi thần điêu bắt đầu ăn mật rắn về sau nó liền bắt đầu rụng lông còn tốt mình không ăn mật rắn tóc vẫn còn hiện tại thần điêu lông đều rơi không sai bịt lắm đã cùng ghi lại không sai bịt lắm ta liền không hiểu được một con tao n g ộ trung niên nguy cơ điêu làm sao bay lên cho chúng ta nghe ngóng tin từ ca không cần vừa bay lên trời liền rớt xuống cái này hắn meo mất mặt đều ném đến người khác địa bàn vậy liền lúng túng tìm được q một chương hai trăm năm mươi ba vô đề thiên long tự vẫn tương đối thật sớm dù sao cũng là đại lý nước chùa cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền cùng hưng ơ hỏa cho nên thiên long tự tồn tại đến cũng không có khó tìm như vậy chủ yếu là tại đến thiên long tự đoạn này đường không dễ đi mà thôi đã tìm được chưa quá tốt rồi thần minh đệ chúng ta lên đi c h ờ một chút ngươi đừng hoảng hốt ta trước quỷ a bên trên ai vậy phi đều bị mang sai lệnh chúng ta cái này cũng còn không nhìn thấy người ngươi vội cái gì a ngươi bây giờ biết thiên long tự ai lợi hại sao thật là trước kia ta đều là một đường đánh vào đi đánh tới cuối cùng cái kia cao thủ lợi hại chẳng phải kết sao làm gì nhiều chuyện như vậy à. chính là sợ ngươi tới đây mới ra mới muốn hỏi thăm có được hay không thiên long tự cao thủ nhiều như vậy có trời mới biết nơi này có hay không hai biến thái a ta còn muốn về nhà còn không tốt nói thật cái này thiên long tự mạnh bao nhiêu cái này thật đúng là một điều bí ẩn truyền thừa nhiều năm như vậy còn có mạnh vô địch lục mạch thần kiếm tần h phi là thật không dám đánh cược nó thực hiện tại hẳn có chút hối hận mang theo độc cô thanh ngọc tới khiêu chiến kia có tên hòa thượng ta đi hỏi một chút uy tần phi rất cảm thấy bất lực độc cô thanh ngọc thực lực cao cường căn bản ngăn không được a không có cách nào tần phi đành phải đi theo độc cô thanh ngọc hòa thượng nói một chút các ngươi trong c h ù a a i cường đại nhất ta thi t h í chủ ngươi muốn làm gì hòa thượng bị độc cô thanh ngọc bị h ù không nhẹ bất quá cũng dễ lý giải thiên long tự thực lực cường đại lại là nước chùa không có cưu ma trí thực lực đều không có ý tứ tìm đến thiên long tự phiền phức tốt ta một cái tiểu hòa thượng kia gặp qua chiến trận này a tiểu hòa thượng không cần phải sợ chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi chính là muốn hỏi một chút các ngươi chỗ ở ở nơi nào tần phi mỉm cười các ngươi muốn làm gì tiểu hòa thượng một cơ linh đột nhiên liền không k ẩ n trương chúng ta tài giỏi mà tiểu hòa thượng nơi này chính là thiên long tự a nơi này cao thủ nhiều như vậy chúng ta liền xem như muốn làm gì cũng không có khả năng a cái tiêu ngược lại là không đúng vậy các ngươi muộn như vậy xông tới còn mặc y phục dạ hành các ngươi nhất định không phải người tốt tần phi bó tay rồi hỏi tham đường mà thôi hảo hảo trả lời không được sao đã d ạ n g này vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í tần phi lấy ra một cây tiểu đao gác ở tiểu hòa thượng trên cổ tiểu hòa thượng chúng ta tựa như biết chủ trì phương trượng ở nơi nào chúng ta không muốn giết người cũng không nên b ứ c ta tại phật môn thánh địa làm ra chút chuyện gì đó ra các ngươi những ngày ác ma phật tổ sẽ trừng phạt đám các ngươi ha ha phật tổ cũng không có khả năng đại biểu mặt trang tiêu gì ta thần phi mười phần ngạo kiểu nói a ừ hòa thượng cùng đ ộ c cô thanh ngọc một mặt một b ư ớ c không cần để ý những chi tiết này mau nói thần phi đao lại tới gần một điểm ở bên kia a thần phi đem tiểu hòa thượng đánh cho bất tỉnh chúng ta đi thần phi lôi kéo đ ộ c cô thanh ngọc hướng phía tiểu hòa thượng c h ỉ phương hướng đi đến hắn cũng không dám để đ ộ c cô thanh ngọc dẫn đường rất nhanh hai người liền đi tới một cái t h i ề n phòng cái này thiên phòng rất lớn cũng rất hoa lệ vừa nhìn liền biết là chủ trì phương trượng loại này cấp bậc nhân vật chỗ ở ha, ha. tìm được thần huynh đệ ta lên chiến đấu c ù n g ma trông thấy cái này thiền phong đèn sáng căn bản không cho tần phi cơ hội nói chuyện liền bọc vào vào thần phi cũng lập tức đi theo sợ làm ra chọn người mệnh đây là mấy cái ý tứ a bất quá tần phi vừa vào cửa đã nhìn thấy đậu cô thanh ngọc một mặt sát khí nhìn c h ầ m c h ầ m tần phi mà tại bên cạnh hắn một cái lao hòa thượng đang nhìn phật kinh thần huynh đệ n g ư ơ i không phải nói cái này thiên long tự cao thủ nhiều như mây sao vì cái gì hòa thượng này một điểm võ công cũng sẽ không tần phi kỳ quáy nhìn xem lão hòa thượng lao hòa thượng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên sông tới hai người ngươi là người bình thường phổ không phổ thông bọn hắn những người tu luyện này liếc mắt liền nhìn ra hòa thượng này là người bình thường hai vị thí chủ có chuyện gì không lão hòa thượng đến là đối hai cái này người xa lạ các loại thiện không có đại hống đại khiếu không hổ là đại phật tự chủ trì rất có định lực a hòa thượng kia ngươi là cái này thiên long tự chủ trì đúng vậy a lão hòa thượng một mặt kỳ quái vậy ngươi làm sao lại không võ công a lần này tần phi kỳ quái ai quy định thiên long tự chủ trì liền nhất định sẽ võ công a hòa thượng một mặt kiêu ngạo hỏi ngược lại thế nhưng không có người nói cho ta chủ trì không biết võ công a vì cái gì nhà khác chủ trì đều là cao thủ mà ngươi cái gì cũng không biết ngươi không cảm thấy xấu hổ còn một mặt kiêu ngạo là mấy cái ý tư à. độc cô đại ca đừng nóng giận a tim nhầm người chúng ta một lần nữa tìm xong không tốt nhanh lên độc cô thanh ngọc là thật có điểm tức giận cái k i a chủ trì ta muốn hỏi các ngươi một chút thiên long tự cao thủ lợi hại nhất ở nơi nào a tần phi có chút lúng túng hỏi đứng tại người ta chùa miếu bên trong đại ca trước mặt hỏi người ta tay chân ai lợi hại nhất luôn cảm giác có chút khó chịu có được hay không thế nhưng là ai kêu vị đại ca này là cái hàng lợm mà lại hỏi người khác ai lợi hại nhất đoán chừng còn có chút xuất nhập nhưng lại hỏi đại ca ai lợi hại nhất nhất định có thể hỏi ra cái một hai ba hai vị thí chủ b ầ n tăng có chút kỳ quái hai vị sinh càng nửa đêm xâm nhập ta thiên long tự liền vì tìm ta thiên long tự cao thủ lợi hại nhất thực sự có chút không hiểu chủ trì cả đời này cũng là thấy qua việc đời người gặp qua đến đoạt bí tịch gặp qua tới cửa khiêu chiến cũng đã gặp tới cửa cầu phật pháp nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua đêm hôn khuya k h o á tìm cao thủ hai người này sẽ không đầu góc có bị bệnh không chúng ta là tới khiêu chiến ây lão hòa thượng có chút im lặng cười khổ một tiếng về sau nói vậy các ngươi đều có thể ban ngày tới từ cửa chính đưa tiếp là được rồi tại sao phải buổi tối tới a lao hòa thượng cũng là d ở khóc d ở cười thiên long tự nổi tiếng bên ngoài cái này khiêu chiến người cũng là gặp qua không ít thiên long tự cũng chưa từng có lại sợ cho nên đều là quan minh chính đại chờ lấy người khiêu chiến cái này đ ê m hôn khuyết k h ắ t chẳng lẽ liền không thể nghỉ ngơi thật tốt sao hòa thượng cũng là muốn nghỉ ngơi có được hay không là hắn nói danh môn chính phái đều không phải người tốt cho nên buổi tối tới khiêu chiến đánh thắng tốt chạy trốn lúc này ngươi còn vung nổi cho ta ngươi có phải hay không người a tần phi giận g ữ hắn bạn lần không ngờ đ ộ c cô thanh ngọc thế mà lại cưỡng ép vung n ổ i cho hắn ta lúc nào nói qua như vậy a không phải ngươi nói danh môn chính phái bên trong có chút không phải người tốt sao dù sao là ngươi nói đừng như vậy vô lại có được hay không ngươi dạng này sẽ mất đi ta ta nói cho ngươi hai vị hai vị có chuyện h ả o h ả o nói h ả o h ả o nói đây cũng không phải là bao lớn một chuyện không phải liền là khiêu chiến mà vậy ta cũng là người ta cùng các ngươi đánh có được hay không các ngươi dạng này xảo lai、like、xảo khứ cũng sẽ không có kết quả gì chủ trì mỉm cười nói quyết định thỏa mãn hai người n g u y vọng hòa thượng ngươi nói là sự thật độc cô thanh ngọc hai mắt tỏa sáng người xuất gia không nói dối q u y một chương hai trăm năm mươi b ố cặp bã chương hai trăm năm mươi b ố cặp bã vậy thì tốt quá ta cao hơn tay rất lợi hại cái chủng loại kia cao thủ đúng lợi hại nhất loại kia đánh chết cái này người vong â n phụ nghĩa thần phi hiện tại vô cùng tức giận độc cô thanh ngọc cái này bán đồng đội trình độ cùng hắn kiếm pháp mạnh như nhau lớn nào có dạng này a không phải ta mang ngươi tới đây ngươi có thể biết nơi này có cao thủ đùa ta chơi cũng chính là muốn cầu cạnh độc cô thanh ngọc không phải tần phi không phải xông đi lên cho độc cô thanh ngọc mấy lần mới được a đánh chết người là không tồn tại chỉ là đả thương hai vị hy vọng hai vị không nên tức giận lão hòa thượng cũng là mỉm cười không có chút nào một điểm người xuất r a hòa bình khái niệm đại sư người sai lầm không phải ta khiêu chiến là hắn khiêu chiến đều tìm hắn đừng tới tìm ta ta cũng sẽ không đánh nhau đánh nhau không tồn tại có được hay không chúng ta thế nhưng là người theo chủ nghĩa hòa bình thật sao không quan trọng dù sao đều là đánh á c h thế giới này người đều là chiến đấu cùng có thể từ hòa thượng miệng bên trong nói ra như vậy đây cũng là lần thứ nhất đi ô、oh, ô、oh. lao hòa thượng không tiếp tục để ý tới tần phi mà là giơ tay lên bên trong một cái cái còi thổi lên hắn không đến một giây đồng hồ thời gian bốn năm cái lao hòa thượng liền xuất hiện ở hai người trước mặt ngoa tạo c h ắ c không được dạng này không có sợ h ạ i a tùy thời đều có thể gọi người a lao hòa thượng này có một tay a sư minh sư đệ các ngươi là ai dám căn đảm tự tiện xông vào thiên long tự không có chết qua sao mấy tên hòa thượng vừa xuất hiện mục tiêu này tự nhiên là đặt ở tần phi cùng đ ộ c cô thanh ngọc trên thân cái này hơn nửa đêm bị lão đại kêu đi ra nhất định là vì đối phó hai người này ngay cả đoán đều chẳng muốn đoán ai sư đệ ngươi làm sao nói cái gì gọi là không có chết qua người xuất r a sao có thể nói lời như vậy chúng ta phật ra giảng luân hồi hắn làm sao có thể không có chết qua t ầ n phi cùng lão hòa thượng đồng thời bó tay rồi các ngươi xác định là đến đánh nhau không phải tới tham gia cái nào đó tướng thanh đại hội người đại sư kia a không cần lãng phí thời gian ta cảm thấy gọi ngay bây giờ đi tần phi cảm thấy những người này tặc không giống hòa thượng vẫn là nhanh chiến quyết đi thật lãng phí mọi người thời gian a cái này còn có mấy trận đại chiến muốn đổi ân ta cũng dạng này cảm thấy mấy vị sư huynh đệ vị thí chủ này nghĩ đến luận bàn một chút võ nghệ cho nên thỉnh cầu mấy cái sư huynh đệ cùng hắn đấu một trận hiện tại đ ộ c cô thanh ngọc đã hưng phấn đến không được liền muốn lập tức đọc thủ hắn đã cảm nhận được mấy cái này hòa thượng trên thân để lộ ra tới khí tức cường đại xác thực đáng giá một trận chiến Ách là Phương là. trượng. Mấy vậy chúng ta ra ngoài đánh đi thiên phong quá nhỏ không đủ các ngươi thi triển đ ộ c cô thanh ngọc nháy mắt liền chạy ra ngoài mấy tên hòa thượng liếc nhìn nhau về sau cũng đi theo chỉ có lao hòa thượng cùng một cái so l a o hòa thượng còn có giả hòa thượng đi theo đằng sau tần phi cũng theo bọn hắn đi từ từ ra ngoài sư đ ệ a người bình thường không phải không thích các sư minh đệ rất thích tàn nhẫn tranh đấu bình thường cùng người luận bản võ nghệ sao so l a o hòa thượng còn già hơn hòa thượng nói sư minh a chúng ta người xuất gia không đều là lòng dạ từ bi mà hai người này võ nghệ cao cường mà lại cái này hay hơn nửa đem tới khiêu chiến a ta đoán chừng là đầu góc có bệnh làm người xuất gia chúng ta không phải hẳn là quan tâm một chút bọn hắn sao uy đại sư ta liền cùng sau lưng các ngươi nói chúng ta đầu góc có vấn đề thời điểm có thể hay không nói nhỏ thôi à ta có thể nghe được à? tần phi trận mắt nhìn xem hai tên h o ạ t l ư ợ n g đều nói người xuất gia này hàm dưỡng cái phương diện cũng không tệ hiện tại thấy thế nào đều không giống người xuất gia a cho chút mặt mũi có được hay không à đúng thật xin lỗi lao hòa thượng lúc này mới hiện thân sau tân phi hung hăng trợn mắt nhìn một chút bên người sư huynh mà sư huynh cũng là một mặt vô tội là chính ngươi đang nói a gọi ngươi học một chút võ công ngươi không tin này lại lúng túng đi không có quan hệ nói thật ta đều cảm thấy chúng ta cái này đem hôn khuya khoắt tới khiêu chiến xác thực rất giống bệnh tâm thần còn có thể nói cái gì lần sau tuyệt đối sẽ không ở buổi tối ra khiêu chiến người cảm giác tặc lúng túng có hay không a ha ha uy các ngươi cứ như vậy đến hạ a còn có có thể đánh sao tân phi ba người mới vừa vặn đi ra thiên phòng bên ngoài mấy cái lao hòa thượng đã ngã trên mặt đất kêu gen mà độc cô thanh ngọc thì là một mặt cô đơn vô địch chính là như vậy tình m ị c h một cái có thể đánh đều không có cái này hai cái lao hòa thượng thì là hơi kinh ngạc nhìn xem độc cô thanh ngọc tần phi biết độc cô thanh ngọc thực lực đối với độc cô thanh ngọc đem mấy cái lao hòa thượng cho thu thập không có chút nào kinh ngạc chỉ là không có nghĩ đến có thể như vậy nhanh nhưng cái này hai người hòa thượng cũng không nghĩ như vậy à. thiên long tự a mấy trăm năm trước liền tồn tại đại phật tự a cao thủ rất nhiều a có một vị hoàng đế còn từng danh liệt thiên hạ lợi hại nhất mấy người cao thủ một trong a nháy mắt liền ngã hạ đây là cái kia thiên long tự sao uy Hòa t sư ợ n n g Các minh người hắn h n tiếp k ô đ c c ta tới khó h c đi lão phương trượng sắc mặt cuối cùng có chút khó coi mặc dù bọn hắn là hòa thượng thế nhưng là mặt mũi này mặt vẫn là nên vâng thí chủ thiếp ta thiếu thương kiếm lục mạch thần kiếm xuất thủ tần phi rốt cục có thể nhìn thấy mình muốn nhìn thấy chẳng diện mặc dù thiên long tự cao thủ khẳng định không thể tượng đoàn dự như thế sáu kiếm tể xuất thế nhưng tuyệt đối xem như đương thời ít có cao thủ vừa vặn tới đi đ ộ c cô thanh ngọc kiếm chỉ cùng nhau lập tức đón nhận thiếu thương kiếm và n h hiệp một hai người đấu một cái ngang tay đây là tần phi lần thứ nhất trông thấy có thể chân chính tiếp được đ ộ c cô thanh ngọc một kiếm cao thủ lục mạch thần kiếm quả nhiên không phải tầm thường、Tốt. lại đến chính đọc cô thanh ngọc cũng là hưng phấn dị thường coi là gặp cao thủ chân chính chơ một chút thí chủ vần tăng đã bại không cần thiết đánh nữa nhưng cái này vừa đem đọc cô thanh ngọc lựa cho dẫn lên đến đảo mắt lao hòa thượng liền nhận túng đọc cô thanh ngọc một mặt im lặng thế nhưng là hắn cũng có hắn cao ngạo người ta đều nhận thùa hắn cũng không tiếp tục động thủ lý do thật không có ý tứ ha ha đọc cô đ ạ i ca chí ít hắn không phải tiếp được n g ư n i một chiêu mà lại nói người ta đại sư cũng không phải không muốn đánh mà là xác thực không có cách nào đánh rơi xuống lục mạch thần kiếm cường đại về cường đại nhưng là nếu không thể sáu mạch đồng x u ấ t cơ hồ chỉ cần tiếp được một kiếm này liền không có biện pháp đánh đối với lục mạch thần kiếm tần phi rất rõ ràng bằng không thì cũng sẽ không mang theo tần phi tới khiêu chiến thiên long tự chỉ là cái này đáp án vẫn là đồng dạng một cái có thể đánh đều không có nếu là đ ộ c cô thanh ngọc không có ẩn cư tiếp tục tu luyện có lẽ cái này thiên long tự sẽ để cho đ ộ c cô thanh ngọc bại như vậy một trận nhưng bây giờ mà q u y một chương hai trăm năm mươi lăm đánh xong liền đi chương hai trăm năm mươi lăm đánh xong liền đi a nghe được tần phi hai cái lao hỏa thượng cũng là lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn không nghĩ tới một ngoại nhân lại có thể như thế hiểu rõ lục mạch thần kiếm xem ra hai vị thí chủ đến có chuẩn bị a bất quá cái này lục mạch thần kiếm chính là chúng ta thiên long tự bí mật bất chuyển chúng ta là tuyệt đối sẽ không giao ra bị điên rồi ai muốn nhìn các ngươi lục mạch thần kiếm a chúng ta hôm nay tới mục đích đúng là vì khiêu c h i ế n tới bây giờ nhìn bộ dáng các ngươi cũng không có cao thủ lợi hại hơn cái này lục mạch thần kiếm ta sợ là muốn tới các ngươi thế hệ này liền muốn thất chuyển đ o à n dự về sau các ngươi thiên long tự thanh này vô thượng kiếm pháp cũng chỉ có đem gác xó thần phi lắc đầu đ o à n dự thời đại kia thiên long tự cao thủ còn có thể sáu người thành kiếm trận cũng là uy lực không nhỏ dựa theo tần phi đoán chừng còn là có thể cùng độc cô thanh ngọc đấu một trận nhưng là hiện tại chỉ có một cái có thể tu luyện cái này lục mạch thần kiếm truyền thừa cũng liền tới đây bất quá cũng không thể trách những người này lục mạch thần kiếm cần công lực là cực cao ự c c những này la hòa thượng nội lực thực sự q u á kém dựa theo tần phi đoán chừng cũng liền gần giống như hắn cấp độ cho nên không thể tu luyện cũng là bình thường xem ra là cố nhân về sau a có thể đem tiên h long tự sự tình biết đến những này quen thuộc khẳng định là từng có gặp nhau người la hòa thượng trong mắt có chút bất an hắn thực sự không hiểu rõ tần phi cùng độc cô thanh ngọc là muốn làm gì Đoán tần h kiếm có ý tưởng. Xin hỏi hai người có ý tưởng. vị là phi ư ơ n nào? Tần g Cứu đức. Cứu ma ma thể. h p cùng đ ộ c cô thanh ngọc c á t báo một cái đặc biệt danh tự cái tên này là hai người còn tại trên đường liền thương l ộ ợ n g xong vẫn là đ ộ c cô thanh ngọc nói ra nói là gia hôn tuyệt đối không nên dùng tên thật dễ dàng bị trả thù tần phi là thật rất im lặng đ ộ c cô thanh ngọc như vậy thích khiêu chiến người k h á c còn không báo tên thật người ta không biết ngươi đi ngươi còn lưu cái gì tung h à n h giang h ồ nhiều năm như vậy không có người đánh không tháng ngươi ngươi cũng thật sự là đủ thật kỳ ạch hai vị là người thổ phiên lão hòa thượng nghe được cái tên này một mặt kỳ quái Ấn nói hai vị không ư ờ i nguyện n g ý báo lên tên thật quên đi bất quá hai vị nếu là thật sự đối với chúng ta thiên long tự có ngưu đồ kia cho dù dùng hết tính mạng của chúng ta chúng ta cũng sẽ bảo toàn thiên long tự lao hòa thượng vẫn là cho rằng tần phi hai người đối thiên long tự có cái gì làm loạn hành vi người xem đi ta liền ghép nhất danh môn chính phái điều này được rồi không có có thể đánh chúng ta liền đi đi thôi ngươi không phải nói còn có chút có thể đánh sao nói thật ngươi tìm những người này sắp thực so năm đó ta gặp phải những cái kia lợi hại rất nhiều tiếp xuống cao thủ hẳn là càng thêm lợi hại đi đ ộ c cô thanh ngọc đầy mắt đều là tiểu tinh tinh mọi người mà thôi muốn hay không hưng phấn như vậy à. ngươi nếu là sớm theo ta đi c a m đ o à n đánh ngươi ngay cả mẹ cũng không nhận ra có được hay không n g ắ m lại thế giới kia những cao thủ t ầ n p h i cảm thấy đ ộ c cô thanh ngọc tại cái kia thế giới nhất định sẽ không cô đơn nhưng là hiện tại vẫn là để hắn trước thỏa mãn một chút ở cái thế giới này nhỏ nguyện vọng đi đi vậy chúng ta lên đường đi lão hòa thượng chúng ta đi trước đ o á n chừng về sau cũng sẽ không lại đến rồi bạch mai nói xong cũng mang theo độc cô thanh ngọc đi mà các lão hòa thượng nhưng không có một người dám ra tay lưu lại hai người này thực lực sai biệt quá lớn người ta không chủ động thu thập mình liền nên a di đà phật thật là khủng khiếp hai người không biết hai người này đến cùng đến đến cái gì thế lực ca nhìn xem hai người bóng lưng rời đi so sánh trượng còn già hơn lão hòa thượng nói chuyện hắn là những người này thực lực cao nhất người cũng chỉ có hắn có thể có tư cách bình phán độc cô thanh ngọc thực lực không biết thiên hạ này cao thủ vốn là nhiều liền nói kia linh thiếu cung nhiều năm trước kia cũng là mạnh vô địch tồn tại chỉ là không có cái gì tốt t r u y ề n nhân mới không có t r u y ề n xuống đạo thống của mình mộ dung thế g i a cũng là từ mộ dung phục phụ tử về sau liền không có t r u y ề n nhân thiên hạ này sao mà chi lớn hàng trăm năm trước chính là thiên hạ võ lâm cao thủ nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm khi đó chúng ta thiên long tự so hiện tại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần nhưng vẫn như cũng chỉ là trong đó một cái lợi hại thế lực hiện tại lại có như thế cấp bậc cao thủ xuất hiện cũng không có cái gì tốt kinh ngạc chỉ là hy vọng hai người này không cần q u ấ y giang hồ lại nhấc lên một trận gió tanh mưa màu a càng là có cao thủ xuất hiện thì càng khó tránh khỏi để người lo lắng đây là võ lâm thiết tắc sư đệ lo lắng nhìn hai người này xuất thủ đều mười phần có chừng mực không có thương tổn chúng ta mấy cái mảy may hẳn không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ hy vọng như vậy đi bất quá chúng ta vẫn là phải để phòng vắn nhất nghe nói vương thất gần nhất có đứa bé thiên phú mười phần tốt để bọn hắn đưa tới đi phàm là muốn lưu lại thủ đoạn a đúng vậy sư minh ta cái này phân phó để đứa bé kia đi theo chúng ta tu luyện thần minh đ ể chúng ta tiếp xuống đi cái kia địa phương a đ ộ c cô thanh ngọc đối với lần này cái khác khiêu chiến vẫn là mười phần có chờ mong mặc dù vẫn không có tìm tới một cái có thể đánh bại mình người nhưng nếu là để cho mình tìm những người kia đoán chừng ngay cả một chiêu đều tiếp không được tần h phi tìm tới những người này chí ít có thể tiếp được hắn một chiêu à. cái này rất tốt mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất có người có thể đánh bại mình đ ộ c cô thanh ngọc đối với mình tương lai tràn đầy trờ mong thế nhưng là tần h phi lại lâm vào một trận mê mang ở trong nhắc tới cái thời đại cao thủ không phải là không có nhưng là kêu nổi danh sắc thực không có mấy cái nếu là đ ộ c cô thanh ngọc sinh ra sớm cái một trăm năm nhất định là dễ chịu đến bạo có thể đánh người này nhiều hơn người kia nhưng bây giờ chính là kim đại đại tiểu thuyết thời gian trống rất nhiều cao thủ cũng còn không có ra trước hoặc là đang cố gắng trở thành đại cao thủ đừng nói có thể đánh có thể đứng ở trước mặt cũng rất không tệ cho nên cái này để tần phi có chút không biết nên làm sao bây giờ lẽ ra chỉ cần x o á t x o á t mấy cái nhân vật lợi hại độc cô thanh ngọc hẳn là liền sẽ cùng đi theo thế nhưng là tần phi cũng thật muốn nhìn một chút độc cô thanh ngọc có phải hay không thật vô địch khắp thiên hạ đây mới là hiện tại tần phi có chút do dự nguyên nhân hắn không biết nên không nên mang độc cô thanh ngọc đi những địa phương kia thần minh đệ thất thần làm gì đi ha độc cô đại ca nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề ngươi có phải hay không thật muốn thua từ đấy lòng ngươi muốn thua t h n phi rất nghiêm túc hỏi Tự nhiên, ta luôn cảm thấy đời này muốn thua một trận mới thật sự là nhân sinh ta cả đời này mới xem như viên mãn đ ộ c cô thanh ngọc cũng là mười p h ầ n nghiêm túc t h u a hắn cho tới bây giờ còn không sợ thế nhưng là hắn lại sợ thắng nội tâm của hắn c ô tịch có rất ít người có thể hiểu đã d ạ n g này như vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp cái bang nhìn xem những năm này cái bang có hay không cao thủ